Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật thư giãn và thoải mái. Buổi chiều, bà Thu cầm cùi sau bếp, nấu bữa cơm chiều. Chồng bà là ông Hùng và người con trai đầu là Thuận thì cắt cỏ ở ngoài đồng. Gia cảnh nhà ông bà cũng không khá giả mấy Chỉ có một công ruộng trồng cỏ Cho bò ăn quanh năm suốt tháng Bao năm làm lũ Làm thuê làm mướn cho người ta Dành dụm được một số tiền Nuôi thằng con Út Học hành thành tài Để mong sau này cuộc đời Tương lai nó sáng sủa hơn ba mẹ Và anh hai nó một chút Ông Hùng và bà Thu có hai người con trai Anh Thuận năm nay đã 29 tuổi Lớn nhất trong nhà Dưới anh Thuận là Duy Khánh 21 tuổi, đang chuẩn bị vào năm cuối Đại học Kinh tế. Bà Thu đang dọn cơm ra bàn. Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông in hỏi. Bà bỏ hết những việc đang làm gian dở, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, nhấn nút nghe. Bác Thu ơi, anh Khánh bị tai nạn xe. Giọng của Tuyết Nhung hớt hải, hoảng loạn vọng vào tay làm cho bà Thu như chết điến tại chỗ. Còn nói sao cơ? N nói lại bác nghe đi Bà Thu vẫn chưa tìm nổi Những gì mình vừa nghe thấy Bà thấp tổm hỏi lại Thì giọng của Tuyết Nhung ở trong điện thoại Đã run rảy nói tin Anh Khánh bị tai nạn giao thông Hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chợ rẫy Bác lên nhanh đi bác ơi Câu nói như sát đánh ngang tay của Tuyết Nhung Khiến cho bà Thu không còn kịp Gọi hỏi thằng Khánh có sao không Thì nó đã vội vã tắt máy Bà cũng bỏ hết những việc gian dở mà chạy ra ngoài đồng gọi ba con ông hùng vào thông báo. Sau đó hai vợ chồng già mang theo bao nhiêu triệu đồng thủ sẵn trong người gói lên bệnh viện. Anh Thuận ở nhà lo việc đồng án cắt cỏ cho bò ăn mà trong lòng thì cứ thấp thỏm lo âu không biết em trai có bị nặng hay không. Mới hôm qua Khánh còn nói sẽ chở Tuyết Nhung về thăm gia đình vậy mà bây giờ tin dự bất ngờ ập tới Khiến bà Thu và ông Hùng sốt sắn. Từ quê nhà Long An lên Sài Gòn. Hai người không lúc nào ngồi yên. Chỉ mong xe chạy thật nhanh. Bà Thu thì vang vái ông trời. Cho con trai mình tai qua nạn khỏi. Lên tới bệnh viện chờ rảy mới biết. Con trai còn nằm trong phòng bệnh. Cấp cứu chưa biết sống chết ra sao. Linh cảm của người làm cha làm mẹ. Đó cho ông bà biết. Thường tích của Khánh không nhẹ. Ngồi bên cạnh ông bà chính là Tuyết Nhung Hai mắt đã đẫm lệ Cất giọng ngẹn ngào nói Hôm nay cuối tuần Con với anh Khánh có hẹn đám bạn đi chơi Anh Khánh có uống vài lon bia Lúc ra về Anh ấy kêu con cầm lái Trên đường về phòng trò thì bị tai nạn Tụi con bị tông từ phía sau cả xuống đường Chiếc xe ở phía sau lao tới chỗ hai đứa con Anh Khánh Kịp lao đến đẩy con ra Còn mình thì bị tông trúng Tuyết Nhung vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa trẻ Lòng đau như cắt Dù gì thì Khánh ra nông nổi này Cũng vì cứu cô mà ra Bà Thu nghe Tuyết Nhung nói Thì đau xót khôn nguôi Bà thầm trách con Nếu tránh được thì tránh Cứu người dân làm gì Để chờ mình thành ra thế này đây chứ Con ơi là con Bà vừa khóc vừa nói Nước mắt chảy dài thành hàng giọng lạc cả đi bà bẹ đuôi con ăn học Học chưa xong đừng có bỏ ba mẹ đi con ơi Ông Hùng thấy vậy thì kéo vợ vào lòng an ủi. Nọ phước lớn mạng lớn chắc không sao đâu bà ơi. Hai vợ chồng và một cô gái trẻ, mình mấy quần áo sách rưới xây xác khắp người, ngồi đợi thêm vài tiếng. Cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Cả ba người lập tức chạy đến bên cạnh vị bác sĩ, vừa từ phòng cấp cứu bước ra, nếu lấy tay ông ta hỏi dồn dập. Còn tôi có sao cô bác sĩ? Bác sĩ tự tốn đáp. Hai người là ba mẹ của cậu ấy sao? Dạ phải. Thế hai người đi làm thủ tục nhập viện, sau đó đi đến phòng làm việc của tôi, rồi chúng ta nói chuyện sau. Nghe bác sĩ nói thế, ông Hùng bà Thu lại càng nóng ruột hơn nữa, nhưng cũng không dám hỏi thêm một câu. Bà Thu cùng với Tuyết Nhung đi làm những thủ tục còn lại, còn ông Hùng thì đến trước cửa phòng bác sĩ ngồi chờ. Đửa tiếng sau, bà Thu và Tuyết Nhung trở lại, Bác sĩ cùng đến ngay sau đó. Cả ba người được nghe bác sĩ nói về tình hình của Khánh. Tình hình của cậu ấy rất nặng. Có khả năng phải mất dự thời gian mới có thể phục hồi đấy. Cậu ấy bị gãy tay, gãy xương đùi. Trái phải, những vết thương này không phải nặng nhất, mà nặng nhất là ở đầu. Trị liệu lâu và tốn kém nhất cũng ở đầu đấy. Cậu ấy đang bị chấn thương sò não, đây là vết thương chí mạng. Nhưng vì được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Chỉ phí điều trị sau này sẽ rất tốn kém. Kiên trì nhẫn nại mới có thể hồi phục trạng thái như xưa. Nghe bác sĩ nói như thế, ông Hùng và bà Thu càng nặng nề thêm. Mặc dù con trai đã giữ được mạng sống, nhưng vết thương và di chứng về sau sẽ theo nó đến suốt cuộc đời này. Như vậy chẳng phải tương lai sau này cũng mờ mịt luôn hay sao? Nghĩ tới Khánh, ông Hùng bà Thu không gọi đau xót Nhìn qua Tuyết Nhung thì thấy con bé khóc nước đỏ Tự trách bản thân chính là nguồn cơn của tai nạn này Nếu cô chạy nhanh hơn Cầm chắc tay lái một chút Thì đã không xảy ra cớ sự đó Nếu anh Khánh không sợ bị công an Giao thông phạt Tự mình chở cô về Thì chắc bây giờ cả hai Đã cùng nhau ăn bữa cơm tối cũng nên Càng nghĩ Tuyết Nhung càng đau lòng Cô nhìn qua ba mẹ của Khánh Mắt rừng rừng nói Cô xin lỗi hai bác con Cậu... Tuyết Nhung ngập ngừng nói thêm Hai bác cho con ở lại chăm sóc anh Khánh Tuyết Nhung biết Dù cô có nói một ngàn lời xin lỗi Thì cũng không thể cứu vãn tình hình Cô cũng biết nên làm gì tiếp theo Ngoài việc chăm sóc cho Khánh Đến khi bình phục Bà Thu cầm tay Nhung nhẹ nhàng nói Chuyện này cũng không thể trách con Tuyết Nhung đang nói chuyện với ba mẹ Khánh Thì một cô y tá điền ngàn Thấy mặt mày cô say sát Bảo cô vào vòng sát trùng băng bó Dùng đi rồi hai ông bà mới thoải mái nói chuyện với nhau Ông Hùng thở dài nói Nhà mình giờ còn bao nhiêu tiền hả bà? Còn 50 triệu mà lấy lên đây hết 30 triệu rồi Tới đâu hay tới đó Tặng cánh nhà mình có bảo hiểm chắc cũng không tới nỗi nào đâu Thế nhà mình có nên đi làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho nó không? Đi chứ sao không đi Lỡ đâu mai mốt nó tỉnh rồi nó muốn học tiếp sao? Thằng Khánh nhà mình nó ham học lắm Vậy mình bảo lưu kết quả của nó Sau này nó khỏe rồi học tiếp cũng chưa muộn Ừ, cứ quyết định vậy đi Đêm đó, hai ông bà cùng với Tuyết Nhung Ngủ tạm ở ngoài hành lang bệnh viện Khánh thì được chuyển qua phòng hồi sức Tiếp tục điều trị lâu dài Mấy hôm sau, vì Khánh bị tai nạn nằm ở bệnh viện chờ rảy Cá làng đều biết Bà con dòng họ hãy xóm thay phiền nhậu gọi điện hỏi thăm. Ông Hùng bà Thu cũng cảm thấy ấm lòng hơn hẳn. Ba mẹ của Tuyết Nhung là bà Hà và ông Tâm cũng có đến bệnh viện thăm Khánh. Chắc là do Tuyết Nhung đã kể nên hai người cảm kích tấm lòng của Khánh. Nên có cho Khánh một số tiền coi như là phụ giúp ông Hùng và bà Thu chi phí thuốc thang. Cả nhà tôi rất biết ơn thằng Khánh. Nếu không có nó, người nằm đây chính là con gái tôi. Bà Hạ cầm số tiền được bọc trong bao thơ Xúc động cầm tay bà Thu Rồi trao tận tay số tiền đó Anh chị đến đây thăm là tôi mừng rồi Tiền nông cái gì chứ Thằng Khánh nó thường còn nhùng thật Nên mới làm như vậy thôi Hai vợ chồng chúng tôi không nghĩ gì đâu Anh chị cũng đừng có bận tâm Bà Thu ấy nấy lắm Nửa muốn nhận tiền nửa muốn không Vì hiện tại ông bà cũng chưa đến nỗi túng thiếu Tuy nhiên bà Hà cứ liên tục Dúi vào tay bà Bà Thu cũng không còn cách nào khác buộc phải nhận lấy. Vậy hai vợ chồng chúng tôi cảm ơn tấm lòng của anh chị. Bà Thu nhận tiền, ông Tâm bà Hà cũng vui theo. Hai vợ chồng họ ở đó đến nửa đêm mới về quê. Họ về rồi ông Hùng mở bao thơ ra đếm. Đếm đi đếm lại trong đó có 30 triệu. Cầm 30 triệu trong tay mà bà Thu hết hồn. Không ngờ trên đời này lại có người tốt như thế. Tuyết Dung cứ mỗi chiều thứ bảy Nó lại vào thăm thằng Khánh rồi ở lại qua đêm đến chiều Chủ Nhật mới về lại phòng trọ Bạn bè của thằng Khánh hay tin thì vào thăm Mua sữa bánh rất nhiều Ông bà ăn còn không hết đem cho những bệnh nhân khác Khánh hồn mề một tuần mới tỉnh nhưng do dị chứng từ tổn thương Khánh đã mất trí nhớ Ngay cả ba mẹ còn lúc nhớ lúc quên Tuyết Nhung thì khỏi nói nó quên hẳn Ở dưới quê Từ khi biết Khánh bị tai nạn chấn thương sọ não Làng trên xóm dưới bàn tán ra về Chuyện tình của Tuyết Nhung và Duy Khánh Hôm nay nhà bà Tư đám vỗ Có dịp tụ hợp với nhau Mấy bà hàng xóm lại lui nhau ra để bàn tán Hai đứa nó thích nhau Từ hồi cấp 3 ai mà không biết Bởi vì cả hai học giỏi xứng đôi Nên hai gia đình đồng ý Để hai đứa làm bạn đồng hành với nhau Cùng nhau cố gắng Ngay cả đậu đại học cũng chung trường nữa mà Ông Tâm ông Dậu có Vậy lại có đứa con gái Vậy mà ông chịu thằng cánh, làm rễ mới nói chứ. Ông tâm, ông từng reo rao rằng khi nào hai đứa nó học xong đại học sẽ tổ chức đám cưới, cho nó tiền mua nhà thành phố sống nữa đấy. Ông nói vậy luôn à? Tôi thề, tôi từng nghe ông nói vậy mà. Vậy thì chắc chuyến này ông sách dép chạy không kịp, nếu là tôi tôi cũng không gã đâu. Ai lại đi gãi đứa con gái cho cái thằng chấn thương sò não, rồi ai mà biết sau này xuất viện về nhà có bình thường được hay không? Hay là khùng khùng điên điên? Rồi bỏ học giữa trường luôn Chứ học được gì nữa Ôi thôi Ăn thua gì Con Nhung nó yêu thẳng cánh được nhiều thôi Chứ bà mẹ nó làm được gì Mấy bà tám đó Công biết rằng Mẹ của Tuyết Nhung là bà Hà Rửa chén ở sát vách Đã nghe hết tất cả Nghe xong bà Hà bỏ hết số chén Đang rửa dở gian Chạy nhanh về nhà bàn với ông Tâm Một lúc sau Ông Tâm đang ngồi ở ghế bàn tròn trước nhà Đừng con mèo ú thì thấy bà Hà hớt hại chạy tới. Bà làm cái gì thế? Sao không mở lại ăn vỗ mà về sớm vậy? Bà Hà nhìn trước ngó sâu sau đó nắm tay kéo ông Tâm vào trong nhà. Ông có biết ở đám vỗ tôi nghe người ta bàn tán chuyện gì không? sống mình thì có chuyện gì để bàn tán chứ? Có rất nhiều nữa là đàn khác. Bà Hà bức xúc nhấn mạnh một câu, sau đó anh khẽ giọng nói tiếp. Mấy bà nhiều chuyện ở sống này đang bàn tán về con Dung với thằng Khánh đó. hai đứa nó thì có gì để bàn tán cơ chứ. Bà Hà cài nghĩ càng tức. Chuyện nhà của mình không lo suốt ngày đi lo chuyện tiên hạ. Như khi nghĩ lại thì bà thấy người ta nói cũng đúng. Lỡ đâu thằng Khánh nó không thể bình phục hoặc khùng khùng điên điên thì Dung biết làm sao đây. Chẳng lẽ lại cắn răng lấy và nuôi nó suốt đời sao. Trong khi con gái của bà xinh đẹp, giỏi giang, biết bao nhiêu người theo đuổi. Nuôi nó thì không nói, nuôi luôn cả nhà nó thì rõ khổ suốt đời hay sao? đã chứng thư sọ não còn bị gãy chân, mà nặng như vậy, không khéo đi còn không vững nữa thì sau này mà có hồi phục thì cũng mang gì chứng. Bà không thể để con gái lấy con trai nhà đó. Bà Hà đem chuyện mình nghe được thuật lại cho ông Tâm nghe. Ông Tâm nghe xong thì đâm chiêu suy nghĩ, ông bảo. Bà nói cũng đúng. Lỡ đâu nó mang gì tật não suốt đời Thì con gái mình lấy nó coi như bất anh còn gì Ông Tâm nói đến đây Thì thở dài ra một hơi nói thêm Nhưng dù sao thì Thằng Khánh nó cũng cứu con mình một mạng Mà giờ hủy hôn ước Có tài nhẫn quá hay không Với lại anh hùng chị Thu Hiền lành lương thiện đó vợ Sao tôi thấy thất đứt quá Hay là cho con Nhung nó chọn Nó ưng thì mình gã Bà Hà nghe mấy lời chồng mình nói thì cơn tình đồ trong lòng đã trỗi dậy. Bà vã vào đầu ông tâm một cái đầu điến rụt quát lớn. Thức đứt cái đầu ông chứ thức đức Rồi chẳng lẽ ông trơ mắt nhìn con gái mình phải đi lấy cái thằng tàn tật như vậy hay sao? Rồi giờ nó sống không hạnh phúc thì phải làm sao đi Bà Hà nói xong thì hùm hổ quay trở lại đám vỗ. Tôi dặn lòng là nếu nghe thêm mấy lời bàn tán về con gái, bà sẽ lao vào mắng từng người một vì cái tuổi ăn cơm nhà Mà nói chuyện thiên hạ Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người Đã vô tình bị Thu Huyền Con dâu của bà hạ nghe hết Ngay khi bà Hà rời khỏi nhà Thu Huyền nếp mình vào trong phòng Nhẹ nhàng đóng cửa như chưa có chuyện gì xảy ra Thế nhưng trong lòng của Thu Huyền Lại không hề ê mã Lầm lì như vẻ ngoài của cô Đôi mày câu lại Thầm tầm bất chợt đẩy sinh một ý nghĩ Không biết có nên nói cho nãy biết hay không Trong cái đám dỗ hồ ấy, ngoài mấy lời bàn tán trong lúc rảnh rỗi ra, thì bà không có nghe thêm câu nào về con gái mình nữa, nên cũng phần nào nguôi ngoai những ấm ức bàng quan. Tuy nhiên thì cái ý định hủy hôn âm thầm bùng cháy trong lòng bà. Từ khi tỉnh lại sau cơn thập tự nhất sinh, Khánh dự biến thành một con người khác, anh không nói chuyện nhiều, lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt xa lạ, vô hồn. Hai chân và tay bó bột nằm một chỗ, Sinh hoạt cá nhân hoàn toàn Nhờ hết vào ba mẹ Tuyệt dụng cứ chiều thứ bảy Lại đến chăm sóc Khánh Đến tối chủ nhật thì về lại phòng trò Cứ đều đặn như vậy Thậm chí Nhung còn không về nhà thăm ba mẹ hồi Khánh mới nằm viện Hàng ngày sau giờ lên lớp ở trường Nhung lại đến bệnh viện Ngồi một chút lại về phòng trò Còn về ba mẹ Nhung Ông tâm ban đầu nửa muốn hủy hôn Nửa lại không muốn Sau thời gian bị vợ ra rước Hết lộng tẩy não Ông Tâm hoàn toàn muốn hủy hôn Không muốn gã con gái vào gia đình Kém cõi hơn mình về mọi mặt Sau đây chắc chắn sẽ còn kiệt quệ Về kinh tế hơn nữa Khi có một người nằm viện lâu dài Tiền viện phí không thể ngày một ngày hai Mà có thể lo hết Ông Tâm và bà Hà Mặc kệ sau này Khánh có hồi phục được hay không Thì vẫn quyết định từ hôn Để cứu tương lại Phải trả nợ tay cho nhà chồng kiệt quệ Về kinh tế Thuận, anh trai của Khánh ngày ngày lầm lũi trong nhà chỉ có một mình, sáng cắt cỏ chiều cũng lại cắt cỏ ăn cơm với rau luộc qua ngày ngày nào cũng gọi điện cho ba mẹ hỏi thăm tình hình của Khánh Sau hơn 2 tuần nằm viện Khánh đã có thể nói chuyện nhưng không được lưu loát như những người khác Lúc nhuận đến thăm có mang theo cháo cá tới Khánh không là gì sự xuất hiện của Nhung vào mỗi chiều thứ bảy và chủ nhật Khánh nghiêng đầu nhìn Nhung ánh mắt xa lạ rủa cất tiếng. Hôm nay em lại mang món chị tới đây. Cháo cá anh thích không? Khánh im lặng không đáp, Tuyết Dung nhận ra sự thất vọng tràn trề trên gương mặt anh, cô bảo: "Để em đút cho năng nha." Khánh gật đầu, nhưng cẩn thận đút từng muỗng cho khách. Ăn được mấy muỗng, anh đột nhiên có dấu hiệu đau đầu dữ dội, kèm với hiện tượng co giật nôn mót. Ông Hùng bà Thu ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, ngay ở trước cửa phòng. Nghe tiếng con trai là hét Ông bà chạy đi gọi bác sĩ Bác sĩ đến tìm cho anh mùi thuốc giảm đâu Ông hùng bà thu ứa nước mắt Nhìn con trai ốm yếu Gầy gò xuống sắc Sau hơn 2 tuần nằm viện Điều trị chấn thương rõ não Nước mắt gò tuôn ra thành hàng Mới hôm nào thôi Khánh còn là một chàng trai Cao to, vàm vỡ Đẹp trai khỏe mạnh Đang học cuối năm đại học, kinh tế Vậy mà chỉ sau một đêm thôi Anh đã biến thành ra như thế Sau khi được tiêm mũi giảm đầu Khánh chìm vào giấc ngủ Tuyết Nhung thở dài để chán cháo lên bàn Rồi bước ra bên ngoài Đúng lúc thấy vợ chồng bác Thu Đi về hướng phòng làm việc của bác sĩ Tuyết Nhung tò mò đi theo sau Đi đến phòng bệnh của bác sĩ Nhung đứng nếp bên ngoài Một lúc sau bên trong truyền đến Tiếng thở dài bất lực của bác sĩ Sau đó chính là câu hỏi của bác Thu Bác sĩ ơi Liệu con tôi có thể hồi phục Thể trạng được hay không? Cái này thì tôi không thể nói trước vì chấn thương của cậu ấy quá nặng. Nếu phục hồi được phải mất nhiều thời gian và tốn kém tiền bạc chi phí chữa trị biến chứng điển hình là rối loạn vận động, rối loạn nhận thức, ngôn ngữ và giác quan. Mặc dù biến chứng phức tạp như nếu cấp cứu kịp tợi, điều trị kiên trì kết hợp với phục hồi chức năng thì hầu hết dĩ chứng sau chấn thương sào não có thể hồi phục được. Tuyết dụng nghe bác sĩ nói lặng lẽ trở về phòng bệnh của Khánh. Trên đường đi Nhung bần thần lộ ra vẻ mặt suy tư, trong lòng cứ đắng đo, không biết có nên tiếp tục, hay là dừng lại. Bây giờ nhìn cánh rất yếu, tùy nói chuyện với Nhung, nhưng ánh mắt của anh khi nhìn cô rất xa lạ, như những người mới gặp nhau vài lần, chứ không phải là ánh mắt dịu dạng, tha thiết của hai người quen biết, và yêu nhau dưỡng 4 năm, từ lúc còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Nhung ngồi ở trước cửa phòng bệnh của cánh, đang suy tư thì chuông điện thoại reo lên, Cô lấy điện thoại từ trong túi ra Nhìn trên màn hình tên của mẹ Thì vội vàng ấn nút nghe Mẹ gọi cho con có gì vậy? Đầu dây bên kia bà Hà kiên nhận đáp Chủ nhật này con có rảnh không? Về nhà mẹ nói chuyện đi Con bận ở bệnh viện với Khánh rồi Nghe con gái nhắc tới cái tình Khánh Lại con ở bệnh viện với nó Bà Hà đổi cấu Không thể nhung trả lời đã quát Chủ nhật về ngay cho mẹ Không về bà lên tận đó lôi mày về Ngu ngốc Nó bị như vậy rồi kiếm cớ chia tay đi Bầu vô làm cái gì chứ Bà nói xong thì dần giữ cướp máy Nhưng bỏ điện thoại xuống Trong đầu bắt đầu hình thành Hai luồng suy nghĩ khác nhau Nửa không muốn chia tay với Khánh Nửa thì muốn tìm hiểu một người con trai khác Và coi Khánh như một lúc xe dự vọng Để sau này lỡ mà có chia tay Thì Khánh mới là người chia tay trước Chứ không phải là cô Và thiên hạ sẽ nghĩ Khánh vì mặc cảm bản thân Nên mới chia tay với Nhung Chứ không phải do cô tham phú phụ bận Nhung là cô gái đẹp Trong trường cũng có không ít người trầm trụ Trước vẻ đẹp Cùng với vóc dáng hoàn hảo của cô Thậm chí biết Nhung đã có bạn trai Nhưng vẫn công khai tán tỉnh cô Trước mặt rất nhiều người Nhung thừa nhận bản thân mình yêu thích sự hoàn hảo Kể cả trong tình yêu cũng thế Khánh trước đây có tốt ra sao đi chăng nữa Nhưng giờ trong mắt Nhung, anh không còn như trước Và Nhung không phải là thánh nữ Cô còn trẻ và còn thời gian để lựa chọn Nhung đang biệt màn suy nghĩ Thì tiếng bà thu đột ngột cất lên Nhung, con làm gì mà ngồi thư ra vậy? Sao không vào trong nhà đi? Trời tối ra ngoài này gió lạnh Sắp mưa rồi đó Dạ Nhung đứng dậy đáp một tiếng Rồi lưỡng tưởng đi vào trong phòng Đi được mấy bước thì ông Hùng Ba của Khánh gọi cô lại Nhung ơi, con ra đây bác nói chuyện một chút. Nhung cường lại bước chân, trùi ngoảnh mặt bước ra ngoài hành lang Bà Thu khó hiểu nhìn chồng, trong lòng cũng có nhiều thắc mắc, nhưng không tiện nói ra ngay lúc này. Nhung bước tới bên cạnh ngồi xuống bên cạnh bà Thu. Ông Hùng cất tiếng. Nhung, con ráng đợi thằng Khánh nha. Bác sĩ nói nếu kiên trì theo phát đồ điều trị của bác sĩ và tập phục hồi chức năng thì cơ hội chữa khỏi hoàn toàn rất cao. Dạ, anh Khánh có thể tỉnh lại là con mừng lắm rồi, còn về việc phục hồi thể trạng như xưa, con sẽ kiên trì cùng anh ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bề ngoài thì Nhung tỏ ra là một người con gái rất hiểu chuyện, nhưng sâu bên trong lại hoàn toàn trái ngược, nói xong cô ta khinh khỉnh trong lòng. Rõ ràng hồi nãy mình nghe bác sĩ nói là chưa chắc chắn, vậy mà hai người này lại dám khẳng định, anh ta sẽ chữa khỏi hoàn toàn. Hai người muốn tôi phải mang ơn suốt đời bằng việc lấy con trai các người sau. Nực cười, cười. Vẽ mặt lạnh tanh của Nhung Khiến cho bà Thu không nhìn được Mà quan sát thật kỹ Bà Thu nói Sau này lúc nào rảnh rỗi Con có thể đến bệnh viện thường suy được không Dù gì thằng Khánh Cũng bị cứu con nên mới thành ra như vậy Nó thường còn lắm Con mà không đến nó sẽ buồn lắm đấy Dạ Đang suy nghĩ Nhung thoáng chợt mình Khi nghe bà Thu nói Cô ngước mắt lên thì chạm phải ánh mắt như đang dò xét của bà Thu. Nhung chụp dạ đành lệ phép dạ một câu, sau đó cúi đầu che giấu đi sự bối rối. Bà Thu nói thêm. Thứ bảy Chủ nhật con đến đây một chút rồi về cũng được, mà mỗi ngày đều đến để tặng cánh nhà bác thấy mặt, được có bỏ nó nghe con. Nhung ngước mặt lên nhẹ giọng đáp. Dạ con biết rồi, ngoài giờ học ở trường thì rảnh giờ nào con sẽ lên giờ đó. Bác cảm ơn con. Con là người mang ơn anh Cánh Nếu không có ảnh Chắc bây giờ cô không còn trên đời này nữa đâu Con nói vậy Chắc con sẽ không bỏ thằng Cánh đâu đúng không Nó sẽ chữa hết tôi con Con đợi nó nghe con Bà Thu đột nhiên cầm tay Nhung Nói lời cần tiếc Nhung cũng lừa lời mà nói cho qua chuyện Dạ anh Cánh là ơn nhân của con Bác cứ yên tâm đi Có cầu này của con Bác yên tâm hơn rồi con ơi Ngày mai chủ nhật con định về quê tăm gia đình Bác có lời nhắn gì với anh Thuận không Để con về dưới con nhắn cho anh biết Ngày mai bác trai cũng về quê Một mình bác ở lại đây nuôi tặng Khánh Để nhà cửa vườn được ở dưới Không có ai lo Ông Hùng lên tiếng Vậy ngày mai con đi với bác không Dạ ngày mai con đến đây Rồi bác cháu mình cùng ra bến xe luôn Bây giờ con vào nói chuyện với anh Khánh một chút Rồi con về phòng trọ Bà Thu bảo Vất vả cho con quá Về nghỉ ngơi cho khỏe Ngày mai còn về quê nữa Bà Thu vừa dứt câu Tuyết Nhung gợt đầu một cái Rồi đứng dậy Trở vào phòng bệnh với Khánh Bà Thu nếp bên cửa Quan sát Nhung và Khánh một lúc Sau đó thở dài nói với ông chồng Đang ngồi phía sau lưng Từ khi con mình bị tai nạn tới giờ Nó ít nói chuyện hẳn Ông Hùng phản bác lại vợ Nó bị như vậy không nói chuyện là đúng rồi Tôi cũng đầu tay còn dùng nó nói với thằng cánh gì đâu. Dạo gần đây tôi có cảm giác con dung nó đến cho có lệ thôi, chứ không còn nhiệt tình như những ngày đầu, nó còn kể cho thằng cánh nghe nhiều chuyện trong quá khứ để coi thằng cánh có nhớ ra được không. Ông hùng buồn bã nói một câu. Nếu tôi là con dung tôi cũng vậy thôi, có khi tôi còn không có kiên nhẫn đến nữa chứ đừng nói tới con dung mỗi ngày. Thử nghĩ coi, con gái người ta còn trẻ đẹp, học giỏi như vậy Làm sao mà có thể chờ đợi một người tương lai mịt mù Tôi thề với bà đấy nếu con gái nào mà nó chấp nhận thằng Khánh nhà mình Lo cho nó đến hết đời Tôi sẽ giao hết nhà cửa ruộng vườn cho nó Tôi thề đó Nghe ông Hùng nói Bà Thu rưng rưng nước mắt vì con trai mình bị người yêu gắn bó lâu nằm bỏ Là chuyện một sớm một chiều thôi Với lại dù con dung có không chia tay Đoạn tuyệt với Khánh Thì ba mẹ nó dễ gì mà thực hiện giao ước hôn nhân Hồi biết hai đứa nhùng với Khánh yêu nhau, hai bên gia đình có một giao ước, rằng khi nào hai đứa ra trường, có công việc hẳn hoi, thì sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa. Chỉ là một lời hứa miệng thôi, nhưng bấy lâu này ông Hùng chưa bao giờ xem nhẹ nó, chăm chỉ làm ăn kiếm tiền, lo cho đám cưới của con trai, để con trai không thua thiệt với người ta. Bà Thu nén tiếng thở dài nói Dạo này con dùng không đến mỗi ngày nữa. Tôi nghĩ bà nên chuẩn bị tâm lý vững vàng đi. Chứ đợi tới lúc con Nhung nó bỏ thẳng cánh thì bà sẽ hụt hận lắm. Bà Thu nghe chồng nói xong, nước mắt chua xót lăn dại trên má. Chẳng lẽ bà phải bức lực chấp nhận sự phụ phản của cuộc sống hay sao? Một khi con trai bà biết mình hy sinh vì một người không xứng đáng, liệu nó có tổn thương tới mức nào? Bà hy vọng Nhung không phải là người vô ơn vô nghĩa. Hai vợ chồng nhìn khoảng xa xăm bên ngoài, khuôn viên bệnh viện, trong lòng nặng triểu, ưu phiền. Tuyết Nhung ngồi với Khánh, nhìn tay thì lướt điện thoại hết thời gian. Đang lướt thì có tin nhắn, gửi đến tài khoản Facebook. Còn nhớ anh không? Bốn chữ thôi, đã khiến Tuyết Nhung cau mày tuy nhiên cô không trả lời, mà cất điện thoại vào trong túi sách rồi đứng lên. Nhìn Khánh lành nhạc cất tiếng. Em về đây, khi nào rảnh em lại tới. Nói rồi Tuyết Nhung bước nhanh ra ngoài phòng bệnh, thấy ba mẹ người yêu đang ngồi ở ghế đá ngoài hành lang. Tuyết Nhung lễ phép gợt đầu một cái, rồi miễn cưỡng. Dạ, tôi hai bé con về nhà trọ, sáng mai con còn về quê sớm. Ừ, con về đi, ngày mai ba thằng Khánh cũng về quê. Hai bác cháu đi chung cho vui. Dạ, con biết rồi. Dứt cầu, Tuyết Nhung bước nhanh ra bên ngoài, phục chốc mà mứt hút khỏi tầm mắt của ông Hùng và bà Thu. Thôi, ông cũng đi ngủ sớm đi Ngày mai còn về dưới Bà Thu Ân cần nói với chồng Ông Hùng lo lắng cho vợ nói thêm Bà kêu tôi về rồi một mình bà biết tính làm sao đấy Tôi lo được chứ Hai người nuôi một Ở lại đây hết tôi lo cho thằng Tuận Lớp nào gà vịt bò chó vườn tược Một mình nó làm sao mà xuế được Còn công việc của nó nữa chứ nghỉ hoài người ta đuổi đấy Ừ, bà nói cũng có lý Tôi về sắp xếp lại công việc, rồi kiếm công việc gì đó làm thêm. Ừ, vậy đi. Có gì tôi gọi điện về cho ông. Thuận là người con trai đầu của ông Hùng và Thu. Mấy năm trước, anh Thuận có quen một người con gái mối tình đầu của anh. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự vậy, nó còn định dẫn về ra mắt gia đình. Bà Thu ông Hùng nghe tin con trai dẫn người yêu về ra mắt, thì vui mừng khôn xiết Sau đó thì đời mãi, đời mãi, Không thấy Thuận dẫn người yêu về. Thấy con trai buồn, ông bà gặn hỏi. Nhưng Thuận không nói nhiều, chỉ bảo đã chia tay. Đến nay, ông hùng bà Thu cũng chưa biết mặt người con gái ấy bao giờ. Còn Thuận thì kể từ đó. Tính tình cũng đã thay đổi hẳn. Lầm lì, ít nói. Nhưng nó sống tình cảm lắm. Khánh bị như vậy, Âu cũng là cái số. Hai ông bà vẫn còn Thuận, là chỗ dừa tinh thần. Sáng hôm sau, Ông Hùng đợi Nhung đến để hai bác cháu cùng về quê Nhưng đợi mãi không thấy Tới 9 giờ sáng vẫn không chút tâm hơi Điện thoại thì thuê bao Bà Thu bực bội nói Thôi, ông đi về một mình đi Vậy có được không? Hôm qua đã hẹn nhau như vậy rồi cơ mà Tôi nói được là được Thế tôi về trước đây Đến xế chiều ở quê nhà Long An Bà Hà ba mẹ của Nhung Đã qua nhà ông Hùng trách móc Anh chị người lớn mà không giữ lời hứa gì cả Để con gái tôi một mình về quê hại đã bị người ta móc túi Điện thoại tiền bạc thì mất hết Bà Hà không nể nang gì quan quá cái mồm như đang cố ý Để hàng xóm nghe thấy Lúc đó có dịp bêu xấu Ông Hùng bà Thu Một lúc sau cũng không thấy ai qua Bởi vì cả cái xóm này ai mà không biết Bà Hà lớn tiếng Giọng nói lại ồm ồm Nói chuyện với bà ta một hồi Ai không biết con tưởng đang cãi nhau Ông Hùng thẳng thốt trước những gì bà Hà nói Ông cũng cảm thấy ấy nấy lắm Nhưng biết làm sao Ngoài việc rối riết xin lỗi Tôi xin lỗi chị Tôi đợi con Nhung đến 9 giờ ráng mà không thấy nó Tôi gọi điện thoại cũng thuê bao Nên tôi về một mình Tôi đâu có ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy cơ chứ Anh nói như vậy thì thôi vậy đi Với lại cũng tại Con gái tôi nó ý rằng Anh chị sẽ đợi nó về Thôi, tôi đi về đây. Bà Hà nghĩ là ông Hùng sẽ cãi tay đôi một trận với bà. Mọi chuyện rùm bên cả lên. Hai nhà từ mặt nhau. Lời hẹn ước năm xưa giữa hai nhà sẽ bị hủy bỏ. Bà Hà không ngờ rằng đối diện với sự thật vô lý của mình. Ông Hùng không tức giận. Ngược lại còn nhẹ nhàng cư xử phải phép. Khiến bà Hà không còn cách nào đành phải bỏ đi trong thất vọng. Bà Hà về đến nhà thì thấy Nhung đang ngồi gác chân trên ghế sofa. Tay cầm điện thoại lướt Facebook. thấy vậy bà Hà mới hỏi. Địa móc túi có mất gì không? Không nhiều đâu mẹ. Có vài trăm nghìn thôi. Địa thoại mất không? Không có. Lúc đó điện thoại con đang cầm trên tay nên không có mất. Bà Hà nghe xong thì thở vào. Tuy nhiên, nghĩ đến những lời mình nói lúc nãy với ông Hùng. Bà lo sợ nên căng giận con gái. Lên thành phố. Ai có hỏi thì con nói mất luôn điện thoại nghe chưa? Chí vậy mẹ? Có cần phải rượm ra vậy không chứ Tao lỡ nói với ba thằng cánh Mày bị mất luôn cái điện thoại rồi Cô không hiểu mẹ nghĩ thế nào Mà nói như vậy luôn đó Vừa nghe con đã nói bị móc túi thôi Đùng đùng chạy qua bên kia rồi bà Hà nhìn bộ dạng vô tư của con gái Không nhìn được mà quát lên Tao là vì muốn tốt cho mày đó Tối qua mày nói Ngày mai sẽ về cùng với ông Hùng Rồi giờ này về muộn Ông ta lại về trước mấy tiếng Mày còn bị móc túi sạch Thế cũng có gì đâu mà mẹ nói như vậy Tao tranh thủ hủy hôn cho mày Mẹ nghĩ hủy hôn đơn giản như vậy à Như vậy sẽ mang tiếng lắm đó mẹ biết không Chuyện hủy hôn cứ từ từ để con nghĩ cách đã Nói rồi Nhung đứng dậy đi vào phòng Thực ra hôm đó Nhung đi chơi với bạn tới khuya mới về nhà Sáng lại thiếu ngủ ỉ hoại quá nên tắt nguồn điện thoại Ngủ nướng tới tận 10 giờ Mới lật đật chạy vào bệnh viện Thì hay là bác Hùng đã về trước Nhung thất vọng bắt xe buýt về một mình Xùi cái gặp chuyến xe quá đông nên bị móc túi May là phần lớn số tiền nằm trong thẻ ngân hạn Nếu không thì đã sạch túi Toàn bộ cuộc nói chuyện của Nhung và mẹ đã bị Thu Huyền nghe thấy hết như khi nghe tiếng bước chân vang lên bền tay Thu Huyền lập tức chạy xuống bếp Tiếp tục nấu ăn Thế chị dâu Tuyết Nhung lên tiếng Nãy giờ chị ở đây nấu ăn sao? Thu Huyền buông đuổi xuống, nhìn Dung rồi bảo Ừ, nãy giờ chị ở đây nấu nướng, có gì không em? Không có gì đâu Mà lỡ chị có nghe thì im cái miệng cho tôi Nếu tôi mà nghe ai đó bàn tán không hay về tôi Người đầu tiên mà tôi nghi ngờ chính là chị đấy Anh hai tôi ở nước ngoài làm việc vất vả, nuôi cả nhà này Nuôi luôn ba má chị thì chị phải biết điều một chút Câu nói của Thuyết Nhung rất nhẹ nhàng Nhưng khi lọt vào tay của Thu Huyền lại như sức nặng ngàn cân khiến cô cảm thấy rất nặng nề Thu Huyền che giấu đi sự bực tức trong lòng mà đáp Em nói gì thế? Chị không hiểu gì cả Khi không em lôi chồng chị với ba mẹ chị vào làm gì chứ Em sống không thẹn với lòng thì sợ gì người ta bàn tán Ý chị nói là tôi sống trái đạo đức sao Chị coi chừng tôi đấy Anh trai tôi bà ly hôn với chị thì cả nhà chị cạp đứt mà ăn Hở ra cái là em lôi ba mẹ chị vào đây làm chi vậy? Dứt lời Thu Huyền quay lại tắt bếp Sau đó từ từ tiến tới chỗ Nhung đang đứng Đối mặt với nó Thu Huyền dơ tay lên Làm động tác như muốn vả vào mặt Nhung Nó theo bản năng ôm đầu né tránh Sau đó mấy giày không có cú vả nào xảy ra Nhung mới buồn tay xuống Liếc nhìn Thu Huyền bằng đửa cầu mắt Nó định nói gì đó thì bị Thu Huyền cất giọng cảnh cáo Bớt láo lại đi Có ngày tao vá không còn cái răng mà ăn cháo Mày là em chồng tao chứ không phải bà cố nội của tao Nhịn mày rồi Mày tưởng tao hiền Mạnh miệng quá Anh mày nuôi luôn nhà vợ sao Nổ thì cũng phải coi lại gia cảnh nhà mình thế nào Được có cái nhà tiền tỷ không Chứ ở bên trong rỗng tuyết Trực chờ con trai gửi tiền về như chó trực xương Nhà tao có nghèo đi chăng nữa Thì vẫn còn tay chân lao động kiếm tiền Chả có giống cả cái nhà mày đâu Mà mày lôi chuyện này ra để nói Anh trai mình đi làm cực khổ không biết dành dùm tiết kiệm thôi đi. Ăn chơi tiêu xài phung phí, còn lên mặt với chị dâu. Thu Huyền vừa dứt câu, bà Hà từ trên dạ đi xuống, vừa vặn nghe được câu nói của con dâu. Bà tha thiếu điều muốn tăng sông, lào tới vả cho Thu Huyền một cái, bóp cháy má. Sau đó chỉ thẳng mặt Thu Huyền cảnh cáo. Ở không được thì cuốt ra khỏi nhà tao, tao mà nghe mày nói câu nào nữa thì đừng có trách. Thu Huyền theo bản năng đưa tay lên sờ vào một bên má nóng rác mới vừa bị đánh. Mắt thì liếc nhìn gương mặt giận dữ, đỏ lè của bà mẹ chồng và cả bộ dạng cười nham hiểm của em chồng. Gương mặt thanh tố của Thu Huyền dần dần hiện lên một nụ cười chăm chọc. Cô bảo Đánh mẹ thì còn mang tiếng hộm láo chỉ đánh nó thì chắc là không ai nói gì đâu mẹ gì. Thu Huyền vừa nói vừa dời tầm mát sang phía tuyết nhung sau đó nhanh giữ chớp Vùng tay tác một cái bóp vào mặt của Dung Cú đánh mạnh tới nỗi Nó loạn troạn ngã vào lòng bà Hạ Dung điên tiếc Bật ra khỏi người mẹ mình Quyết định ăn thua đủ với chị dâu Chị dám đánh tôi Từ hồi cha sinh mẹ đá tới giờ Tôi chưa bao giờ ăn cái bạc tai nào Mà hôm nay chị dám đánh tôi nợ hương ánh mắt thù hằng Nhìn Huyền rồi gào lên Sau đó lao tới chỗ Thu Huyền đang đứng Việc đó đánh mình Thu Huyền đá sang một bên Rồi chụp được cánh tay của nó, bẻ ra phía sau, sau đó đẩy mạnh về phía trước. Nó ngã chuối dũi xuống nhà lành lẽo. Theo Thu Huyền biết thì trước khi lấy mình, Bảo An, chồng của cô đã đi xuất khẩu lao động bên Nhật được vài năm. Từ khi lấy nhau tới giờ, hai vợ chồng cũng chỉ gần nhau có mấy tháng. Sau đó, anh đã đi mãi, đã hai năm chưa về. Hai vợ chồng chỉ nói chuyện qua điện thoại rồi thôi. Nhưng dạo gần đây anh ta không thường xuyên gọi điện về cho cô nữa. Thế nhưng lại gọi về cho mẹ rất thường xuyên Nhiều lần Thu Huyền chủ động gọi cho chồng Thì bị anh ta lệnh nhạt Không còn hào hứng nói chuyện nhiều như trước Linh cảm chồng mình có bộ nhí bên nhật Thu Huyền bắt đầu phản kháng lại Hạch sách vô lý từ em chồng Sự khó khăn bảo thủ Từ người mẹ chồng nhỏ nhiên Ích kỷ Từ khi biết tặng cánh vì cứu con gái mình Mà bị chấn thương rõ não Bà Hạ không tiếc 30 triệu Mang lên tận Sài Gòn cho Hóa ra Cái lý do bà ta làm như vậy là sợ thiên hạ đàm tiếu, lỡ đâu sau này con dùng nó đi lấy người khác. Thiên hạ có nói ra nói vào, bà ta vẫn còn 30 triệu đó làm cái cớ để cãi lại thiên hạ. Càng ngày Thu Huyền càng cảm thấy nhà chồng này sắp tàn tới nơi, bởi cái thói ăn xài phung phí, chẳng làm gì ra tiện. Có nằm công ruộng với mấy con bò, Thu Huyền làm việc tới chai cả Tây. Vậy mà chẳng nhận được một lời nào an ngủi, đồng viên, suốt ngày còn bị mẹ chồng soi mói, kiếm chuyện mắng chửi đủ thứ. Vừa lấy Thu Huyền được nửa năm, là anh ta đi xuất khẩu lao động đến nay đã 2 năm chưa về. Anh ta có học thức, lại là kỹ sư, nên qua bên đó, công việc mà anh ta làm cũng không phải nặng nhọc, vất vả. Cho đến bây giờ, bộ mặt của nhà chồng dần lộ ra, Thu Huyền cảm thấy anh ta cưới cô về để cho có thủ tục thôi. Chứ thực ra là để Thu Huyền làm ô xin không công cho cái nhà này Cô không phải là người dễ để cho người ta bắt nạt Gần 2 năm qua Dù xa mặt cách lòng Nhưng Bảo An vẫn gọi điện về cho cô thường xuyên Còn hay gửi quần áo, quà cáp về cho cô Cũng vì thế nên Thu Huyền nhìn nhục Nhẫn nhìn làm hài lòng ba mẹ chồng đến một ngày nào đó vợ chồng được đoàn viên Cô đã từng hy vọng như vậy Nhưng bây giờ Bảo An đã thay đổi Những lúc cô chủ động gọi điện Thì anh lại cấu gắt Kiếm chuyện nói cho có lệ rồi tắt máy Chắc vì như vậy Nên con em chồng tránh tròe đó Nói anh hai nó nuôi cả nhà cô Đúng là chưa có cái chuyện nào nực cười Như cái chuyện đó cả Nhung nó ngồi dưới nền nhà Không chịu đứng lên Bà chạy lại đỡ nó Còn không quên cảnh cáo Thu Huyền Mày liêu hôn với tao mày không làm gì chị ta đi Chị ta đánh con gái mẹ đấy Cái nết của mày cũng đâu có vừa Hồi con ở nhà thì Bắt mẹ làm hết cái này tới cái kia Có chị dâu rồi thì chuyển đối tượng sang cho nó Tao mà là nó Tao ký đầu mày từ nãy giờ rồi đấy Nhung giận dỗi bỏ về phòng Lúc đi qua chỗ thu huyền đang đứng Còn không quên bàn cho cô Một cái nhìn hàng học Thuyết Nhung đi rồi bà Hà đi về phía chỗ thu huyền Tác cho cô một cái Tuy nhiên cái tác này Đã bị thu huyền chặn lại Cô bảo Bò con chờ con cắt cỏ Vì cho ăn Mẹ đánh con con bệnh mẹ làm hết nha Thu Huyền đang nắm chặt cổ tay bà Trước khi bàn tay bà ta Dán xuống mặt mình Thì đột nhiên hớt mạnh ra Khiến bà ta loạn choạn suýt té Huyền nói thêm Sau này mẹ và con gái mẹ có nói xấu ai Hay bàn chuyện phù bạc ấy đó Thì nói nhỏ một chút Nhà có người dưng như con là ơn nói khe khẽ tôi Kéo sau này người ta đồn ba mẹ Sống thất đức đừng có mà đổ sang con Nói rồi Thu Huyền bỏ đi ra sâu hè Chuẩn bị đi cắt cỏ chiều Để lại bà Hà tức anh ách Mà chẳng làm được gì cả Ruộng của bà Hà và Thu Huyền Nằm sát cạnh nhau Cứ mỗi buổi chiều Không ông Hùng thì là anh Thuận thay phiên nhau cắt cỏ Thu Huyền thì cắt sớm hơn hai người họ Nên ít khi gặp nhau Nếu mà tình cờ gặp nhau Có người lớn đi chung Chị Huyền cũng ngại nói chuyện với anh Thuận Thậm chí còn không dám nhìn mặt nhau Ở cái xóm này có mấy bà tám nhiều chuyện lắm Hãy mà thấy chuyện gì lạ đời nào Là mấy bà đó không xác mình trước đâu Mà tưởng năm tưởng bấy bàn tán cho xôn xào trước đã Nên việc anh Thuận và chị Huyền Là mối tình đầu của nhau Hơn hai năm nay Từ khi Huyền đến làm dâu Cả làng cả xóm này không ai biết cả Chỉ có hai người họ biết Mà cố tình né tránh đối phương Hôm nay cũng không biết trùng hợp thế nào Mà chị Huyền vừa xách bao Liệm đi ra các cỏ Thì lại gặp anh Thuận Đang cắt cỏ bên cạnh đám ruộng nhà chồng mình Nhìn thấy tình cũ nhiều năm trước Bắt đầu chị Huyền định bỏ vị Nhưng khi nghĩ đến Bây giờ cũng đã muộn rồi Không cắt cỏ Thì bò lấy đâu mà ăn Nên Huyền cũng nán lại cắt cho xong số cỏ mình cần Anh Thuận cắt xong bao cỏ thứ nhất qua bao cỏ thứ hai Đang định đứng lên bờ đi nghỉ uống ngụm nước Thì nhìn thấy chị Huyền Anh đứng khường lại mấy giây Mắt Dinh chăm chú rồi buồn bã quay đi. Cả hai mỗi người một công chuyện. Cho đến khi bầu trời buông xuống cánh đồng cỏ. Một màu xám xịt. Chị Huyền mới kéo bao cỏ lên bờ. Thấy anh Thuận chuẩn bị đem bao cỏ lên xe kéo về. Chị Huyền đứng khường lại. Quệt ngang mồ hôi trên trán. Hiếp một hơi thật sâu. Để lấy dụng khí rồi bảo. Anh rảnh không? Nói chuyện chút đi. Nói ra câu này. Tim Huyền đập thình thịt. Như chạy marathon Anh Thuận không quay đầu nhìn Cũng không muốn nấn ná lâu Lại càng không muốn chà mặt tình cũ Lấy chồng gần nhà mình Nên dứt khoát nói Giữa ai chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau cả Mọi thứ đã kết thúc Từ mấy năm trước Huyền bước lên Kéo tay Thuận Dứt khoát nói vào thẳng vấn đề Tôi có chuyện muốn nói Chuyện liên quan tới em trai của anh Nghe Huyền nhắc tới em trai Thuận có tuyệt tình lạnh lùng tới mấy Cũng đành nán lại ít phút Có gì thì cô nói nhanh đi Còn nữa cô bỏ tay tôi ra Kéo làng xóm nhìn thấy lại không hay Từ đầu tới cuối Thuận cũng không quay đầu lại Huyền cũng không bước lên trước mặt anh để nói Mà chỉ có thể nhìn bóng lưng phong trận Căng củi của anh Huyền bảo Nhà ba mẹ chồng tôi Đang bàn tính chuyện hủy hôn của con Dung với thằng Khánh Con Dung cũng không mặn mà gì với chuyện này nữa Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết. Dứt câu, anh Thuận kéo xe đi một hơi lên bờ, rồi sau đó cũng dần mất khuất, sâu hàng dừa, để lại nhung thẩn thờ nhìn theo, cho đến khi Thuận khuất bóng. Hết, tất cả đã kết thúc từ mấy năm trước, chính mày đã phụ bạc người ta. Huyền lặng lẽ thở dài, cúi đầu che giấu đi tâm tư. Đến xóm này làm dâu đã hai năm nay Ngay cả cái câu xin lỗi Cô cũng không dám mở lời ra nói với anh Người sai là cô Người không giữ lời hứa Cũng chính là cô Thực ra thì tầng sau trong tiềm thức của huyện Vẫn dành tròn một tình nghĩa Xưa cũ cho thuận Sẵn sàng giúp đỡ anh khi anh cần Còn phần yêu chính huyện cũng không biết Còn lại được bao nhiêu Hoặc cũng có thể đã biến mất Chỉ còn lại sự ấy nấy Buổi sáng hôm sau Mặt trời vừa nhô lên cõi bụi trốt sâu nhà Bà Hà đã xách chiếc xe đạp Chạy ra chợ huyện Trên đường đi bà Hà tình cờ gặp cô Tám Cách nhà mình mấy căn Cả hai chạy song song với nhau Vừa đi vừa nói chuyện Hai người nói một hồi Lại nói sang chuyện của Bảo An Con trai của bà Hà Đã đi xuất khẩu lao động bên Nhật Thằng An con trai chị à, Nó đi đến đây được mấy năm rồi nhỉ Bà Hà giả vờ ngẫm nghĩ Mấy giây rồi lên tiếng Ờ, nó đi chắc cũng được 5 năm rồi đó chị. Năm năm nó có về thăm chị không? Không. Năm vừa rồi nó có về thăm chị không? Không, năm rồi nó không về. Cũng không biết năm này có về không nữa. Bà Hà dè giọng, nói dối một cách tỉnh bơ. Trong khi con trai bà ta là Bảo An, đã về Việt Nam cách đây một tuần sau khi hết hàng hợp đồng, đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Anh ta ở chung phòng khách sạn với nhân tình của mình ở Sài Gòn, nên bà con ở đây còn chưa biết chuyện bảo an đã về Việt Nam, mà cứ đinh ninh tin lời bà Hà nói. Bà Hà biết con trai đang yêu đường với người khác từ lâu, cô gái này cũng đi xuất khẩu lao động giống An, nên cả hai mà lấy nhau thì chắc số tiền mà hai đứa nó gửi về cho bà sẽ gấp đôi lên. Nghĩ tới chuyện hàng tán ra tìm vàng, mua cả cây vàng, bà Hà lại hí hưởng, mong cho sớm ngày thằng ăn. Con trai bà sớm ngày ly hôn với Huyền. Nếu Bảo An không nở ly hôn với vợ thì bà Hà sẽ tìm cách đuổi thu Huyền ra khỏi nhà để con trai danh chính ngôn thuận cưới vợ. Nói chuyện của Bảo An xong, hai người chuyển qua nói con dâu. Bà Hà bắt đầu luyên thuyên không ngớt cái miệng, nói xấu con dâu là Thu Huyền, những chuyện Huyền không có, bà ta cũng thèm mắm dầm muối để cho con dâu mất điểm trong mắt bà con hàng xóm. Con huyền con dâu tôi, nó không bằng một gốc con dâu nhà chị nữa. Bà Tám ngạc nhiên lên tiếng. Bà nói sao đó chứ, tôi thấy con huyền nó ngoan ngoãn, lễ phép lắm. Lễ phép? Bà Hà lặp lại lời khen của bà Tám dành cho huyền, trù trề môi đáp. Nó mà lễ phép ngoan ngoãn sao? Tôi đi nói xấu nó làm cái gì cho mang tiếng với thiên hạ. Ra ngoài thì tôi không biết, chứ về nhà tôi nói nó một câu, nó cãi lại tôi 10 câu. Nhiều cái tức muốn chết với nó Sáng ngủ tới mặt trời mọc chưa dậy Chiều thì tối muộn mới ra cắt cỏ Bà nói sao đó chứ Sáng nào tôi đi tập thể dục về Cũng thấy nó cầm cùi ở ngoài ruộng cắt cỏ Có bữa 6 giờ là tôi thấy nó Ở ngoài chợ rồi Con huyền chắc cũng dậy sớm hơn tôi Nên mới đến chợ sớm như vậy tôi chứ Bà có lộn với ai không Chứ tôi ước có đứa con giàu gì đó còn không được Sao bà không tập cho nó đi xe điện Đi cho lẻ Nghe bà Thắm nói như thế Vẽ mặt bà Hà lập tức sượng trân Quay đi chỗ khác Vội đổi đề tài Bà ta biết nếu nói một hồi nữa Người ta không tin Còn nói bà là mẹ chồng khó tính Chì chiếc bắt bẻ con dô Đám ruộng nhà bà chín trước ai hết Lại nằm sâu bên trong Đường đâu mà mấy các người ta vô tới đây bà Tám Bà Hà ngẫm nghĩ một lúc Rồi mới có chuyện để nói Thế nhưng khi vừa dứt câu Bà Tám đã trả lời ngay Năm nào chả thế Tôi cho mấy cắt, đi đường trong nhà tôi đi xuống luôn. Nghe bà nhắc tới đám cỏ, bà tám sực nhớ ra một chuyện, bà nói thêm. Chiều chặn vạn hôm qua, tôi đi thăm ruộng thì tình cờ thấy con huyền với thằng Thuận, nó đứng ở trên bờ, đứa thì nắm tay, đứa lôi kéo kéo gì đó, nói chuyện gì trông có vẻ bí mật lắm. Bà đứng hình, vẽ mặt biến sắc, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bà bảo. Thì bà có nghe chúng nó nói gì không? Tôi đứng cách xa nên hai đứa nó nói gì tôi không nghe. Thế sao? Bà Hà làm ra vẻ mặt không có gì nhưng trong lòng thì tầm nghĩ có khi nào con Huyền đã đem hết chuyện nhà nói với người ngoài hay không? Bà Hà càng nghĩ càng tức tối. Sau khi đi chợ mua đồ xong bà nhất định sẽ cho con Huyền một trận nhớ đời. Hai người mãi nói chuyện luyên thuyên rồi cũng đến chợ Thả hai chia nhau mỗi người một ngã, bà Hà nhanh chóng mua một số thực phẩm cần thiết rồi cũng chạy nhanh về nhà. Về đến cổng nhà bà ta gấp gáp tới nỗi, chân chóng xe đạp còn không gạp xuống cho đàng hoàng, khiến nó ngã trọng vó xuống dưới sân. Bà cũng mặc kỵ, cầm gió đồ trên xe xuống rồi đi phăng phăng vào trong nhà. và để túi đồ lên bàn bị đã gạo lên. Con Huy đâu? Ra đây tao bảo. Huyền đang cầm cùi đấu bữa sáng ở sầu biết. Nghe giọng bà Hà như muốn thét ra lửa, cô biết chẳng có gì tốt đẹp cả. Biết vậy nhưng Huyền cũng không dám cãi lại mà chạy lên. Mẹ gọi con có chuyện gì tới mẹ? Huyền vừa nói vừa nhìn vào mặt mẹ chồng không chớp mắt. Thấy vẻ mặt bà ấy khó coi, hệt như đừa đám. Ánh mắt sắc lành nhìn cô như kẻ thù, là Huyền đã biết thế nào cũng có chuyện. Mắt bà Hà đâm đâm nhìn con dâu, Rồi không nói không rằng, dơ tay lên, định tác cho nó một cái cho bỏ tức. Nhưng Huyền dường như đoán được ý đồ của mẹ chồng nên vội né đi chỗ khác. Bà mất đà lũi đầu về phía trước, rồi mất tăng bằng mà ngã nhào đầu, đập vào cái ghế bàn trọn. Một nửa thân người của bà nằm dài trên đấy trán còn đập vào mặt bàn đầu điến. Huyền thấy vậy thì nhết môi cười hả hê. Nói thật chứ cô cũng chán ngấy cái cảnh có chồng mà chồng một nơi, vợ một nẻo này lắm. Mẹ chồng còn khó khăn đủ đường Em chồng thì ngổ ngược nhiều lúc nhắn tin tâm sự với chồng Vậy mà anh ta hình như không muốn nói chuyện với cô nhiều lúc nhắn tin với anh ta một câu đơn giản thế này thôi Anh đang làm gì đó, nói chuyện với em chút đi Bảo An lại trả lời huyền như thế này Không có chuyện gì quan trọng thì đừng có làm phiền tôi Tôi còn nghỉ ngơi để mai còn đi làm Không rảnh như cô đâu mà suốt ngày nhắn tin Từ đó Huyền không nhắn tin cho bảo an nữa Mà có chuyện gì quan trọng Là gọi trực tiếp luôn Những lúc bà Hà hay ông Tâm bị bệnh Thì cũng chỉ có mỗi mình cô chạy đôn chạy đáo Quán xuyến nhà cửa Ba chồng Huyền Ông Tâm là người sống rất vô tư Quanh năm suốt tháng Ông ấy không bận tâm tới những việc khác Chỉ lo chăm sóc mấy cây cảnh Và ao cá của mình Những lúc Huyền bệnh đi không nổi Ông ấy mới phụ cô cắt cỏ cho bọ Tuy vậy nhưng, ba chồng cũng rất thương cô. Những lúc cô bị mắng, ông ấy đều bên vực cô. Xung quanh mình toàn những người vô tâm. Riết rồ huyền cũng cảm thấy áp lực căng tẳng theo. Những ngày mới lấy nhau, Huy đang làm công nhân may ở xí nghiệp gần nhà, cũng được 4 triệu một tháng. Nhưng từ khi bảo an đi, mẹ chồng sợ cô sống rùng sướng quá hay sao mà bắt bò trồng cỏ rồi bảo cô ở nhà cắt cỏ nuôi bò không cần phải đi làm nữa. Bảo an mỗi tháng vẫn cho cô vài triệu để tiêu. Nghĩ việc số tiền Huyền rút ra từ việc đóng bảo hiểm y tế, bà cũng kiếm cớ để lấy. Tuy nhiên, số tiền đó Huyền đã đưa cho mẹ để dành chạy thận với em trai từ trước. Nên từ đó đến nay bà ấy coi cô còn thua cả người dân, mặc dù cô là con dâu được bà ấy cưới hỏi đàng hoàng. tuyết Nhung từ trong phòng ngủ chạy ra, thấy mẹ nằm sắp trên ghế bàn trọ, lật đật chạy đến, Đỡ bà hạ đứng lên Mẹ đâu quá con ơi Chắc là bị trẻo xương sóng rồi Thuyết Nhung giận dữ quay sang lườm chị dâu Sau đó đỡ bà Hà Lại ghế sofa Nó đứng lên Nhìn Huy như muốn ăn tươi nuốt sống Nó quá cầm lên Chỉ còn nhỏ mà Hương thua với mẹ từng chút như vậy Biết bãi đã ngoài 50 rồi hay không Huy nhết mồi đáp <cười> 50 thôi mà Còn đánh còn mắng chửi được Thì đâu tới nỗi như người sắp chết Chị, chị cài ngày càng quá đáng Có mẹ đẻ nhưng không có cha giáo dục Đồ mất dạy Nhung vừa dứt câu Huy đã lao tới tắt bốp vào mặt nó Vài cái Nó hét lên đào đớn Rồi lão đảo ngã ngồi xuống Mày không có tư cách mắng chửi tao đâu Mày có thể hơn tao về trình độ học thức Chứ cái nhân cách thối nát của mày Thì tao biết tựa Nói người ta mà không biết nhìn lại mình có có ra cái giống ôn gì hay không chị, hôm nay chị dám đánh tôi, tôi liều mạng với chị." Nhung chụp ngay cái ly nước trước mặt, rồi bất chợt quay về phía Huyền đang đứng. Ly nước bằng thủy tinh bay trượt qua trán Huyền một đường, rớm máu sau đó va vào bức tường sau lưng Huyền, rơi xuống đất vỡ toang. Cảm giác đau đớn ở trán khiến Huyền nhăn mặt. Ông ta ở ngoài vườn chăm sóc mấy cây cảnh, nghe trong nhà có tiếng cãi nhau, ông cũng mặc kệ cho đến khi nghe được ly tách vỡ, Ông mới chạy vào thì thấy Huyền ôm đậu. Ông còn chứng kiến cảnh máu từ trong khóe tay cô chảy ra. Trời ơi là trời, có gì từ từ nói, có cần phải làm như vậy không chứ? Rồi nói chết hai mẹ con bà đi tù cho vừa lòng. Ông tâm chạy đến đỡ Huyền. Lúc này Huyền đã choáng ván nên cũng không muốn thành mình. Còn Dung khi chứng kiến cảnh chị dâu chảy máu là do mình gây ra thì tái mặt, ru rảy nói với bà ba bà, bà ơi, bà mau đưa chị ta ra trạm y tế lau vết thương đi Nhìn ghê quá Là mày làm ra đúng không? Trước khi ông Tâm đỡ huyền ra xe Ông còn lên tiếng chất vấn con gái Nhung không phủ nhận mà còn thách thức Ai bảo chị ta dám đánh con Đánh con con đánh lại ráng chịu Ông Tâm lào đến tác một cái bốp vào mặt nhung Rồi gào lên đầy tức tối Tao còn lạ gì với cái tính nết của mày nữa chứ Nói rồi ông Tâm quay sang bà Hà đang ngồi bên cạnh, đang giả điên giả điếc, ông bảo Hơi mẹ con bà giống nhậu từ cái mặt tới cái nết, bà chiều chuộng nó quá đi, sau này nó hư thì đừng có ngồi đó khóc Sống với nhậu mấy chục năm nay, bà Hà chưa bao giờ thấy ông Tâm giận dữ mà đánh con như thế Thấy chồng giận mà mặt đó lè, bà Hà cũng không dám hé răng, ngồi im phản phát Ông Tâm sau đó cũng nguôi ngoai, nhanh chóng lái xe máy chở Thu Huyền tới trạm y tế xã. Trạm y tế xã thấy vết tương nghiêm trọng, nên chuyển Huyền xuống bệnh viện huyện Kết quả Huyền phải khâu 3 mũi trên trán, cầm máu và thấy không có vấn đề gì mới cho về nhà. Lúc Thu Huyền về đến nhà đã hơn 2 giờ chiều. Hai ba con vừa bước vào, đã thấy vợ và con gái đang ngồi trên sofa ăn nho Huyền mệt không muốn đôi con, nên không thèm nhìn hai người họ mà đi thẳng về phòng nghỉ ngơi. Ông Tâm còn nán lại, nhìn hai con người suốt ngày ăn không ngồi rồi kiếm chuyện gây xích mít với đủ người, lại nổi cơn đi Ông bảo, bà xách hai cái liềm đi cắt cỏ với tôi. Bà gân cổ lên cãi, vì cắt cỏ là của con Huyền. Nó đứng còn không nổi, bà còn đánh nó. Ai là người mua bò về rồi bảo nó phải nghĩ làm ở xí nghiệp, là bà thì bà phải có trách nhiệm. Ông Tâm nói xong thì đi thẳng ra sau, xách lên hai cái liềm. Thấy vợ vẫn còn nhớ nhớ, không coi lời nói của mình ra ký lô nào cả. Ông tức giận, cầm liềm múa mấy đường rồi gạo lên. Tôi nói bà có nghe hay không? Tôi ra tới ngoài ruộng mà không thấy mặt bà thì đừng có trách tôi. Nói rồi ông Tâm hợm hực, cầm liềm bỏ ra ngoài. Bà Hà hốt khoảng danh mặt với chồng, không dám cãi. Ông Tâm đi được một lúc, bà Hà kéo theo chiếc xe rùa chạy đi. Hôm đó, bà Hà biết thế nào là đau lưng. Mọi gối Buổi tối, nhưng lúc ông Tâm sang nhà hàng xóm đánh cờ tướng Bà Hà và Tuyết Nhung mở cửa phòng thu Huyền Huyền đang liêm diêm ngủ Cũng biết có người tùy tiện mở cửa Nhưng cô không mở mắt Dậy đi, không dậy thì đừng có trách tao Giọng mẹ chồng vẫn không ngừng vang lên bên tay Huyền cũng mặc kỵ, bây giờ cô chỉ muốn ngủ thôi Đột nhiên, gia đậu đau nhói buộc hiền phải mở mắt Còn chưa kịp nói đã thấy mẹ chồng một tay nắm lấy tóc cô, một tay nắm lấy cổ áo lôi cô dậy. Bà ta chỉ thẳng mặt Huyền nói. Tao cảnh cáo mày chuyện nội bộ nhà tao, mà nghe thấy gì cũng không được nói ra ngoài. Tao mà còn nghe hàng xóm nói mày lén lút nói chuyện với thằng Thuận, đừng có trách tao ác ghê chưa. Huyền đau đớn, nhưng mạnh dàn gạt tay mẹ chồng ra, cô ngồi bật dậy, lau tới chỗ tuyết nhung đàn đứng, nắm tóc nó để giật lấy mấy cái xả tức. Nhưng bị cô nắm tóc bất ngờ, nên bị động trong việc phản kháng. Ngoài việc lao oai oái vì đau đớn, nó còn làm kịp chuyện gì nữa? Huy đã buông tay ra, rồi đứng thẳng lưng trước mặt mẹ chồng. Cô bảo, từ đây về sau, nếu con không làm cái chuyện gì sai trái, mà vô cớ bị mẹ đánh như hôm nay, thì con sẽ trút hết nên người con gái của mẹ. Mẹ đánh còn mấy cái, con sẽ đánh lại nó y như vậy. Đánh mẹ chồng không được thì đánh em chồng hỗn láo mất dậy. Chắc không ai nói còn đâu Thu Huyền nói xong thì nhìn qua Tuyết Nhung Nó tức lắm Nhưng không dám làm sao cả Im thiền thiết Nó thừa biết bà chị dâu của mình giỏi chịu đựng vì chồng thôi Chứ chị ta không có hiền Cái tướng nhìn gầy nhôm Chứ mạnh mẽ lắm Một ngày cắt mấy bao cỏ Để về nhà cho mẹ Đánh tay đồi với chị ấy Chỉ có thiệt thòi cho mình mà thôi Nhung liếc qua mẹ nháy mắt một cái Bà Hà hiểu ý liền bảo Tao cảnh cáo mày lần cuối Tao mà thấy mày làm chuyện mờ ám So lưng con trai tao Tao sẽ không tha cho mày đâu Tao sẽ đích thân đưa mày đến tận nhà mẹ mày Trả lại cho mẹ mày dạy dỗ Huyền nhất môi cười khinh bỉ Cô đáp Câu này con nghĩ mẹ nên nói lại với con trai Và con gái mẹ mới đúng đó Dứt cầu Huyền không đợi bà Hà Phản bác lại mình Cô đẩy hai mẹ con ra Rồi rời khỏi đó Mẹ với con Huyền ra ngoài dùm con đi Con đang mệt mỏi lắm con muốn ngủ Còn mà bệnh đi không nổi thì mẹ là người cắt cỏ đi Với lại ba cũng hay đầu lưng Mẹ đừng vì muốn hơn thua với ba Mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mấy Nói xong Huyền không ngần ngại Đóng sầm cửa Bà Hà và Nhung vừa quay đi Đi được một đoạn ngắn Thì giật nảy mình khi nhìn thấy ông Tâm Đang đứng ngay cửa phòng Nhìn hai người chăm chăm Ông Tâm không nói không rằng Lao tới lôi bà Hà vào phòng riêng rồi đóng cửa Nhung sợ quá cũng đi nhanh về phòng Lòng thi thầm cầu nguyện cho ba mẹ Đừng có chuyện gì trong đó Ở trong phòng Ông thầm tức giận quát Bà nói đi Bà đang làm cái gì Bà bà con hàng xóm đang bàn tán Nhà mình quá trời kia kìa Người ta bàn tán gì kệ người ta mắc mớ gì tới tôi Bà cũng nói Cái gì thì người ta mới bàn tán cười chứ Từ khi thằng Khánh Bị tai nạn chấn thương sọ não Nhà mình có quán được cái biển thiên hạ đâu chứ Cũng tại ông hết Chưa gì đã hứa mua nhà mua xe Bây giờ người ta bắt cái câu đó của ông Đi ra bàn tán Làm sao tôi biết thằng Khánh sẽ bị tai nạn cơ chứ Cũng tại ông Nên giờ tiếng không được lùi cũng không xong Chẳng phải bà nói hủy hồn sao Sao không qua nhà anh hùng Chị thu ba mặt một lời nói cho rõ ràng đi Không con dùng nó nói với tôi Là nó có cách đợi thằng Khánh nói chia tay trước Giờ bà đi qua bên đấy ba mặt một lời Thế nào cũng bị mang tiếng, dù gì thằng Khánh cũng vì liều mình cứu con mình, nên mới bị như vậy. Bà với con dùng làm sao cho phải đạo đức thì làm, đừng để sau này người ta nói mình sống thất đức. Dứt câu, ông Tâm leo lên giường đi ngủ, bà nằm kế bên trằn rọc mãi, chưa thể vào giấc ngủ. Cứ nghĩ tới chuyện con cái, bà không thanh thẳng cho được, phải làm cách nào đó để con dùng, khỏi phải lấy thằng Khánh mà không bị mang tiếng phụ bạc. Sáng hôm sau, Huyền không dậy sớm như mọi khi mà cố tình ngủ một giấc đến 8 giờ sáng để coi mẹ chồng sẽ làm gì mình. Nhìn nhục làm dâu ở đây hơn 20 năm, Huyền cũng chỉ có một mục đích duy nhất là chờ chồng về đoàn tụ. Nhưng mấy tháng nay không biết anh ta bị gì mà không gọi điện hay nhắn tin gì cho Huyền biết. Huyền chủ động gọi điện nhắn tin thì anh ta chỉ trả lời qua loa cho có lệ mà thôi. Đôi lúc còn có chịu gác gỏng với cô. Linh tính mách bảo với Huyền rằng, chồng cô là Bảo An, đang có nhân tình bên Nhật, nên tính nết mới thay đổi chống mặt như thế. Sáng sớm, bà Hà đã nấu nguyên một nồi lẩu cho con gái ăn. Ông Tâm thì bấy giờ đã xách liệm đi cắt cỏ, mà công việc này hiếm khi nào ông ấy làm. Ở nhà quanh đi quẩn lại cùng chỉ có hai mẹ con bà Hà. Trong lúc cô ăn, hai mẹ con thủ thị với nhau. Con dọn ra khỏi cái phòng trọ đó đi. Vào ở chung với anh mày trên Sài Gòn. Tao nghe nói thằng An nó đã thuê một căn chung cư rộng ráy, sạch sẽ. Nhung đáp lời mẹ mình. Thôi, con không thích ở chung đâu. Nhiều cái bớt tiện lắm. Con muốn ở một mình thôi. Ở một mình tốn tiền. Tốn rồi mà tốn. Bây giờ có người tình nguyện đóng tiền trò cho con. Mẹ đợi đi. Con nhất định sẽ cho mẹ nở mày nở mặt với bà con hàng xóm. Mẹ cảnh cáo mày đấy. Làm chuyện gì thì làm. Nhưng việc học phải được đặt lên hàng đầu. Tốt nghiệp đại học rồi tính. Còn biết rồi. Con gái mẹ biết chừng mực mà. Dứt cậu Nhung nhìn trước ngó sau. Sau khi xác định không có ai nghe trộm, cô mới nói khẽ vào tai mẹ. Mẹ khoan hãy hủy hôn. Con sẽ làm cho Khánh chủ động hủy bỏ hồn ước trước. Có được không? Không được cũng phải được thôi. Chỉ có như vậy thì mình mới không mang tiếng phụ bạc. Mẹ đợi tin tốt của con đó Mẹ làm sao thì làm Bạn với anh hai coi có cách nào đuổi bà Huyền ra cõi nhà Mà không bị mang tiếng hay không ba Hà lại lấm lét Nhìn trước ngó sau Không có ai mới nói ghẻ vào tay của Nhung Hôm qua mẹ lén Gọi điện thoại cho anh mày Nó nói nó có cách rồi đấy Nó sẽ báo cho mẹ sau Nó còn dặn không được nói chuyện nó về nước cho bất cứ ai Nhất là ba mày Ông Tâm thường ngày ít nói lầm lì chứ ông cũng là người rất nghiêm khắc. Chuyện nào có hợp lý hợp tình, nói ông nghe thì đơn giản. Còn những chuyện khác như chuyện thằng con trai mang bồ nhí về nước, còn thuê nhà ở riêng nói ông Tâm nghe. Chẳng những ông phản đối, mà không chừng ông còn tìm tới tận nơi, lôi bảo an về nhà dậy dỗ lại. Ăn uống xong, bà Hà lấy xe chở con gái ra bến xe huyện để lên Sài Gòn học tiếp. Năm nay là năm cuối đại học, rất quan trọng đối với Nhung. Bà Hà tưởng mắt thấy Nhung lèo lên chiếc xe buýt mới an tâm đi về. Nhung thì cánh mẹ đi khuất hẳn, âm thầm xuống xe, rồi đi bộ một quảng ngắn, tấp vào một quán cà phê, thản nhiên gọi một ly để uống. 15 phút sau, có một chiếc xe hơi màu bạc mới cấu chậm chậm quay đầu rồi dừng lại trước quán nước. Mọi người trong quán chú ý tới chiếc xe, cũng vô tình nhìn thấy gương mặt hơi chững chạc phong độ của người đàn ông. Họ đột nhiên quan sát kỹ hơn. Người đàn ông trong thế nào vẫn ra dáng người đã có vợ. Nhung đứng lên trả tiền ly nước bía rồi nhanh chóng ra khỏi quán. Những vị cách đó bắt đầu dời mát sang Nhung cho đến khi cô bước vào trong xe. Chiếc xe chậm chậm rời đi. Những người bên trong xì xầm. Có người ngưỡng mộ, có người dè biểu khinh bỉ. cái mặt non chuẹt búng ra sữa của Nhung. Không gặp đại gia có vợ thì chắc không phải hàng tốt lành gì. Trong bộ dạng háo hức của Nhung là biết, người đến rước cô ta không phải là người tầm thường. Người đàn ông đến rước Nhung tên là Minh Quân, 38 tuổi, là chủ của một vài cửa hàng quần áo lớn ở Sài Gòn. Nhung quen biết anh ta trong một lần tình cờ đi chơi với đám bạn thân trong quán bar. Vẻ đẹp láng tựa của Quân khi đó đã hớp hồn biết bao cô gái. Trong đó có cả Nhung. Tuy nhiên, Minh Quân chỉ chú ý mỗi Nhung anh ta bắt đầu lân la lòng quen tất cả bạn bè của Nhung tìm được số điện thoại của Nhung và tài khoản mạng xã hội nhắn tin cưa cẩm Nhung trong một thời gian đủ dài tuy nhiên khi ấy Nhung đang là người yêu của Khánh nên phần nào trái tim đã bị cạn bước bị kìm nén bởi sự hoàn hảo không tuyệt đối từ Khánh khiến Nhung tự mình kìm hãm trong chính cái khuôn mẫu mà bản thân đã đặt ra và hôm nay khi Khánh đã bị mất trí nhớ không còn bên cạnh mình nữa Trái tim Nhung một lần nữa như được giải thoát khỏi cuộc tình bế tắc. Những ngày gần đây cả hai đã chính thức tìm hiểu đối phương. Mối quan hệ cũng phát triển một bậc. Vừa bước vào trong xe, Nhung đã nói với Quân. Em đã nói với anh, em có thể tự đi xe buýt được. Anh đến rước em làm gì? Buổi sáng, Nhung đã nhận được tin nhắn của mình Quân đến để rước mình. Tuy nhiên, Nhung cố tình từ chối để Quân biết. Cô ta cũng có phải là loài gái Ai yêu cũng có thể Mùa này nắng nóng Sợ em đi xe buýt mệt Nên anh xuống rước em lên Từ Sài Gòn về Long An cũng không xa Có chút xíu khó khăn như vậy Không làm có được em đâu Thôi cũng lỡ xuống đây rồi Chẳng lẽ em nỡ để anh đi một mình sao Thôi thì em cũng cảm ơn anh Không có gì đâu Anh chỉ hy vọng là em tin tưởng Rồi đồng ý là bạn gái của anh Nhung thoáng chốc thẹn thùng xấu hổ Anh cho em thời gian suy nghĩ đã Bao lâu anh cũng có thể đợi hết Xe của Minh Quân chặn mấy chốc Đã về đến cổng khu trò mà Tuyết Nhung đang ở Minh Quân ga lăng Đích thần bước xuống xe mở cửa cho Nhung Anh bảo Cho anh vào phòng trò em cho một lát được không Tuyết Nhung nghe Minh Quân nói thì do dự Bộ dạng lúng túm lo lắng của Tuyết Nhung Không qua mặt được Minh Quân Thế nhưng anh ta không định bỏ đi mà quyết định tấn công người đẹp tới cùng đến khi Tuyết Nhung siêu lòng. Sao em không nói gì đi? Cho anh vào chơi một lúc có được không? Anh chỉ muốn biết nơi em ở như thế nào thôi. Minh Quân nhìn Tuyết Nhung với ánh mắt dịu dàng. Tuyết Nhung biết điều đó nhưng lại không muốn cho Minh Quân vào vì một số quần áo đồ đạc của Khánh vẫn còn ở trong đó. Phần vì Nhung muốn thách thức sự kiên nhẫn của Quân. Nhung là người đẹp nổi bật nhất trường đại học người theo đuổi cô không thiếu, cô cũng không phải là một cô gái tùy tiện nên lựa chọn từ chối Tuyết Dung Bảo. Cô nam quá nữ ở chung một phòng, dù có bất kỳ lý do gì, người ta thế nào cũng sẽ dị nghị, không ai thông cảm cho. Minh Quân cười, nụ cười tử tế và lịch sự trong mắt nhung. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, đào mào của anh ta là một bụng dạ toan tính và mưu mô. Có biết bao nhiêu cô gái Đã bài dưới miệng lưỡi ngọt ngào Cùng với vẻ ngoài hạo nhãn đó Họ mất đi sự trong rắn của đời con gái Còn cả một tương lai dài phía trước Cũng bị hủy Bởi sự dài khờ của mình Dùng chính là cô gái tiếp theo Mục đích của Minh Quân chính là muốn Nhung làm người tình trong bóng tối của anh ta Càm tâm tình nguyện Làm cái vó dự vọng Khi anh ta thiếu vắng vợ Nghe Dùng nói thế Minh Quân chỉ cười rồi nhẹ nhàng đáp Có lẽ là em chưa tin tưởng anh Nên không mở lòng với anh tôi Nhưng không sao Anh có thể đợi em Đợi em sẵn sàng chấp nhận anh Nói rồi Minh Quân làm ra vẻ thất vọng Rồi quay đầu trở lại vào trong xe Sau đó nhanh chóng lái xe đi Để lại Tuyết Nhung với vẻ mặt hoang mang Thầm nghĩ Nhìn thì tốt hơn mấy người đàn ông khác Nhiều tiền lại đẹp trai Nhưng mà không biết có thật lòng hay không Cũng không biết lai lịch anh ta thế nào Tuyết Nhung nghĩ ngợi mấy giây rồi quay đầu bước vào phòng trọ. Nhìn số quần áo của Khánh ở đó, Tuyết Nhung bất giác, nhớ về những ngày tháng bên nhau. Khánh ngoài giờ học ra còn đi làm thêm, đến tối mịt mới về. Mày tiếng ở chung, nhưng cánh chỉ vừa dọn qua chủ Nhung cách đây có mấy tháng. Cả hai cũng rất trong sáng, còn chưa có gì quá giới hạn, ngoài việc hôn môi. Nói thật những lúc hôn, Toàn Khánh là người chủ động, Nhung chỉ đáp lại anh một cách tùy hướng. Nhung biết, Anh ấy rất muốn cả hai tiến thêm bước nữa, tuy nhiên Nhung đều đẩy anh ra. Khánh có thất vọng nhưng không trách cô. Nhung cũng không biết tại sao mình lại đẩy anh ta, cho đến hôm nay cô mới nhận ra. Có lẽ tình cảm Nhung dành cho người bàn thanh mai trút bã, chỉ dừng lại ở những rung động non nớt thời học sinh mà thôi, chứ chưa đến nỗi sâu đậm như Nhung vẫn nghĩ. Con người còn có lúc đẩy lúc khác, tình cảm cũng không thể lúc nào cũng trường tồn vĩnh viễn. Trước kia Khánh ở xa lắm Dùng thấy anh vất vả đưa đón mình mỗi ngày Nên đề nghị hai đứa dọn về sống với nhau Để tiện cho Khánh vừa học vừa làm Vì chỗ Nhung ở gần với trường và cửa hàng bách hóa mà anh đang làm thêm Dùng thu xếp quần áo đồ đạc của Khánh Bỏ gọn gàng vào trong ba lô Sau đó lấy điện thoại gọi cho Như Hoa Như Hoa là bạn chung cấp 3 của Nhung và Khánh Lâu lâu Nhung vẫn hay nhắn tin qua lại với cô bạn ấy Cả hai cũng không thân lắm Tuy nhiên Lại cùng yêu chung một người là Duy Khánh Nhung đã tính trước Cô muốn nhờ Như Hoa đến chăm sóc Khánh Hoa có đồng ý hay không Cô không biết Nhưng Nhung biết một chuyện Chuyện này phải kể đến năm cuối cấp 3 Nhung vô tình đọc được nhật ký của Hoa Đọc sơ qua nhật ký Nhung mới biết Như Hoa cũng yêu đơn Phương Khánh từ rất lâu Lúc ấy nhùng mới nhận ra những bức thư tình không đề tên người gửi trong ngăn bàn mà cánh nhận được chính là của Như Hoa. Chuông điện thoại reo một hồi vẫn không có ai bắt máy. Tuyết Nhung buồn bực nhắn một tin. Khánh bị tai nạn chứng thương sọ não, đang nằm ở bệnh viện chợ rấy. Mày có rảnh thì ghé thăm bạn ấy. Như Hoa thi xong đại học, điểm số không đủ đầu vào trường đại học kinh tế nên cô chuyển qua học sư phạm. Nhưng học được nửa chừng thì gia đình xảy ra biến cố. Như Hoa đành phải gác lại ước mơ giảng đường để đi làm kiếm tiền lo cho em trai. 15 giờ, Như Hoa đang làm công nhân trong một công ty mây mặt. Nên cô chỉ để điện thoại ở chế độ rung để không làm phiền tới đồng nghiệp. 16 giờ 30 phút, làm xong việc, Như Hoa mới lấy điện thoại ra để kiểm tra. Cô có chút bất ngờ khi thấy tin nhắn tự nhung. Bởi vì đã rất lâu rồi Nhung không liên lạc Nên khi nhìn thấy tin nhắn Nhung gửi tới Như hoa bán tín bán nghi Hoa không nghĩ gì nhiều liền mở tin nhắn ra xem Đọc xong tin nhắn Tay chân nhiều hoa Như muốn rụng rời Cả người cô ruông lên Xuyết chút nữa còn đánh rời luôn cả điện thoại xuống đất Mãi một lúc sau Cô mới bình tĩnh mà nhắn Cậu ấy bị có nặng lắm không Nhung ở bên này vừa tắm xong Bước ra Thì chuông điện thoại reo Biết hoa đã nhắn lại nhung vội vàng lấy điện thoại ra xem Rồi đáp rất đặn Mặt đầy sẹo Đậu quấn băng gạt Mắt cũng mờ Tay chân gãy Mất trí nhớ tạm thời Hiện giờ mọi sinh hoạt Phải nhờ vào ba mẹ Bà nấy hiện giờ về quê Lo việc đồng án Chỉ còn có một mình mẹ nuôi dưỡng thôi Đọc xong tin nhắn Nhung gửi qua Trong lòng như hoa tràn ngập Niềm chua xót dành cho Khánh Quá khứ năm xưa chợt ùa về Khánh là bài Ngọc cao ráo đẹp trai nhất lớp Ngoài mặt trong cậu ấy có vẻ lành lụng và khó gần Thế nhưng mỗi lần cậu ấy cười Là đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ Trong đó có hoa mới ngày nào cả lớp còn triêu cậu ấy Cậu không cần phải đi đại học làm gì Cứ mỗi ngày lường qua lường lại ở mấy công ty giải trí Thế nào cũng sẽ nổi tiếng cho xem Cậu ấy còn vui vẻ đáp Muốn nổi tiếng, thì thạo thôi chưa đủ. Phải có tài năng nữa mới được chứ. Không cần tài năng. Có chút nhan sắc, hạ gục phái nữa là được rồi. Vì mọi người treo, Khánh tuy là người lạnh lùng cũng không nhìn được mà mỉm cười ngại ngùn, sau đó bỏ ra khỏi phòng học. Nhớ lại những ngày tháng học sinh đó, Như Hoa lại có chút tiếc đối. Vì cô ít khi nói chuyện với Khánh, cũng chưa từng can đảm đứng trước mặt anh để bày tỏ tình cảm. Chỉ biết gợi gắm tâm tư vào những dòng chữ vô tri trên nhật ký Ngược lại cậu ấy mỗi ngày đều nói chuyện vui vẻ với Tuyết Nhung Cô Hoa Cùi nổi tiếng của trường Và cả hai đã nhanh chóng trở thành một cặp sau khi tốt nghiệp cấp 3 Như Hoa đang thẩn thờ nghĩ về những chuyện cũ Thì điện thoại lại báo tin nhắn, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man Tao hiện tại đang bận học tập, không có thời gian tới bệnh viện với Khánh Mày thì nghỉ học rồi hay là mày giúp tao tới bệnh viện, phụ mẹ anh ấy chăm sóc anh ấy giúp tao đi. Tao sẽ trả tiền công cho mày. Như Hoa mở điện thoại ra xem. Đập vào mắt là dòng trượt của Nhung, khiến Hoa phải băn khoăn suy nghĩ. Như Hoa không kịp suy nghĩ sâu xa hay toan tính, bất cứ điều gì. Trong lòng suy nghĩ sao thì nói thế. Hoa nhắn lại. Công ty của tao gần bệnh viện chợ rẫy Tao đi ngang qua đó mỗi ngày, tao có thể ghé bệnh viện thăm cánh mỗi tối cũng có thể đến đấy ở cả ngày chủ nhật. Tin nhắn được gửi đi và chỉ hai phút sau, Tuyết Nhung đã nhắn lại cho cô. Thế thì tốt quá rồi còn gì, vậy tao thuê mày đến đó chăm sóc cho anh Khánh, mỗi buổi tối tao sẽ trả cho mày 100.000đ, mày làm cho đến khi anh ấy xuất viện thì thôi, chắc là cả tháng nữa mới xuất viện đó. Như Hoa nghe Dung nói, máu nóng liền dồn lên tận não, muốn chửi cho nó một trận, hóa ra vòng vo vò tam quốc Mục đích chính của Nhung là muốn thuê một người đến đó chăm sóc Khánh để phụ mẹ cậu ấy. Mày bận tới nổi vào với Khánh mỗi tối thôi. Cũng không có thời gian nữa hay sao? Mày bận tìm hiểu người khác sao? Thì tao đang thương hại mày đó còn gì? Tao tạo điều kiện cho mày. Anh Khánh bây giờ không nhớ gì đâu. Mày nhảy vào thừa cơ hội chiếm tình cảm của anh ấy. Có phải tốt hơn là yêu đơn phương không? Biết đâu sau này anh Khánh cưới mày làm vợ thì sao? Tưởng rằng Nhung sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ nó lại nhắn cho cô một câu đầy mỉa mai và chăm chọc như thế. Câu nói của nó khiến như Hoa chết lặng. Lẽ nào Nhung đâu biết cô thích thầm Khánh từ thời còn đi học. Nó biết nên mới tự tin chăm chọc cô như thế. như Hoa không biết, Nhung nó tình cờ đọc được nhật ký. Cô chỉ nghĩ đơn giản là nó phát hiện ra chuyện cô thường xuyên viết nhật ký, thư tình, bày tỏ nỗi lòng với Khánh nên mới kiêm truyền đầy cho đến hôm nay. Mà Như Hoa cũng đâu phải là tiểu tam, tiểu tứ Phá hoại hay chia sẻ tình cảm của nó với Khánh đâu chứ Nói nói như vậy là có mục đích gì chứ Lẽ nào thấy Khánh bị tai nạn Tương lai mờ mịt Nên đang tìm cách tống anh qua cho cô Còn mình thì đang đi tìm hiểu người khác Như Hoa còn đang suy nghĩ Không biết phải nhắn lại cho Nhung như thế nào Thì chuông điện thoại lại rêu lên Tin nhắn của Nhung lại tới Tao vừa gọi điện thoại cho mẹ Khánh Tao nói ngày mai Mày sẽ đến phụ bác ấy chăm sóc Khánh Mày đang nói cái gì thế Tao có đồng ý bao giờ chứ Thôi đi Mày thích Khánh ai mà chả biết Hồi còn đi học tao thấy mày nhìn rộn anh ấy thường xuyên Nhất là những lúc anh ấy cười Mày định chối à Thôi nha, tao chỉ nói như vậy thôi Quyết định là ở mày Nhung cố tình nói dối Cô ta là lén đọc trộn nhật ký của bạn mới có thể biết Cô ta sợ bản thân bị mang tiếng Là kẻ lắm trò phán bàn Năm xưa cũng vì những lời tộc mạch của Nhung Mà con gái trong lớp Dần dần không có đứa nào chơi chung với Như Hoa Những tháng cuối học kỳ Năm cuối cấp 3 Hầu như Hoa chỉ ngồi một mình ở bàn cuối lớp Biết Khánh thì vào trường đại học kinh tế Đúng ngành mình thích Hoa cũng đã cố gắng đạt điểm cao Nhưng cuối cùng lại không đủ điểm Phải đổi trường khác Cũng nhờ thi rớt Hoa mới có thể quên đi Những rung động đầu đời Mà sống vui vẻ đến tận hôm nay Hôm nay một lần nữa Những rung động ấy trỗi dậy chỉ vì hay tin Khánh bị tai nạn giao thông Chấn thương sọ não Tao sẽ đến phụ mẹ Khánh Chăm sóc cậu ấy Tao tình nguyện đến Không cần mày phải trả lương Từ nay mày cũng đừng có nhắn tin cho tao Tao nghĩ tao với mày từ nay về sau Không có chuyện gì để nói nữa đâu Nói rồi Như Hoa chặn luôn tất cả tài khoản Mạng xã hội của Nhung Kể cả số điện thoại liên lạc Về phần Nhung Sau khi đã dụ dỗ Như Hoa thành công Nhung nằm vật xuống nệm cười đắc ý Lòng thâm cầu nguyện Khánh và Hoa Sớm ngày yêu nhau Để cô ta rảnh nợ Ngày buổi tối hôm ấy Như Hoa đã đến bệnh viện chờ rẫy Hỏi thăm nhiều người mới biết được Phòng bệnh mà Khánh đang nằm Lúc nhìn thấy Như Hoa bước vào Còn nghe cô hỏi mọi người rằng Cho cháu hỏi Ở đây có bệnh nhân nào tên là Nguyễn Duy Khánh không ạ Bà Thu dường như đã nhận ra được Cô gái mà Nhung đang đề cập đến Lì lập tức lên tiếng Có, giường này. Như hoa đưa mắt về nơi phát ra giọng nói. Khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng. Mẹ của Khánh hai mắt thâm quần, sâu hấm như người mất ngủ kinh niên. Khánh thì nằm trên giường, hai chân anh bị treo trên không, hai tay bó bột. Như hoa nhận ra dưới lớp vải trắng trên người Khánh là thương thể trần truộn không mặc gì cả. Có lẽ mẹ Khánh để như vậy mới dễ dàng vệ sinh cá nhân cho anh. Đầu Khánh quấn băng gạt trắng xóa, Vẽ mặt nhợt nhạt hốc hát Tuy đã tỉnh nhưng thần tái lờn ánh mắt Trông như người vô hồn Làm cho như hoa đau giót Vụ tai nạn đã cướp mất của anh rất nhiều thứ Nhưng cái quan trọng nhất Là tinh thần và sự nhiệt huyết Trong con người của Khánh Có lẽ cần phải có một thời gian dạy Mới có thể hồi phục Thậm chí có thể sẽ chẳng hồi phục được nữa Như hoa hy vọng Khánh đừng nhớ ra nhung Chỉ có như vậy thì anh mới không đau lòng Và tuyệt vọng hoa đứng chết tr chân tại chỗ nhìn vào giường bệnh của Khánh bà thu thấy mắt còn bé đỏ hoa như sắp không mà kinh ngạc không thôi nhớ lại một chút thì ngay cả bạn bè thân thiết của Khánh cũng chưa từng có ai xúc động đến như thế rõ ràng Nhung nói với bà nó bận việc học nên không thể đến thường xuyên nên thuê một cô bạn đếm phụ chăm sóc Khánh ban đồ bà từ chối nhưng nhùng cứ thuyết phục mày khiến bà rất khó xử Vậy mà hôm nay con bé đó vẫn tới sao? Dự hòa thấy mọi người trong phòng đang nhìn mình chăm chú cô mới lâu đi nước mắt đang trượt trạo rơi ra sau đó bước tặng đến chỗ mẹ Khánh Bác gái con từng là bạn học của Khánh nghe tin cậu ấy bị tai nạn nên con tới thăm Thế sao? Con ngồi chơi đi để bác đi rót nước cho con uống Bà Thu kéo kế cho Hoa ngồi xuống nhưng cơ hội Hoa mới nhìn kỹ gương mặt của Khánh Rất giống với những lời mà Nhung nói Gương mặt của Khánh để lại rất nhiều vết sẹo Vết sẹo phải không mấy mũi ngay gọ má Chắc chắn ảnh hưởng tới ngoại hình của Khánh sau này Bà thu rót nước xong chuẩn bị mang qua Thì bất chợt thấy ánh mắt kỳ lạ của cô bé Dành cho Khánh Ánh mắt này không giống với tình bạn thông thường Con uống nước đi Mà cô tên gì? Dạ cô tên Như Hoa Cô bạn tuổi với Khánh À, vậy sao? Lần đầu bác nhìn thấy con đó. Thằng Khánh hình như không có nhắc tới con. Dạ, hồi cấp 3 con ngồi cuối lớp bên phải, còn cậu ấy thì ngồi cuối lớp bên trái. Cả hai cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. Giờ tặng cánh, nó cũng không nhớ gì đâu. Mát mờ, tai cũng luồn bụng. Nó bây giờ tệ lắm con ơi. Bác phải phấn chấn lên để sau này còn làm chủ chữa cho cậu ấy nữa. Cảm ơn con conung nó thuê con tới đây sao Dạ không bay đầu cậu ấy có đề nghị đó như con đã từ chối con hiện đang đi làm ở một công ty gần đây con đi làm ngang qua bệnh viện chờ rẫy hãy khi nào rảnh con sẽ ghé thăm bác và gánh sẵn tiện nói chuyện với cậu ấy nhiều một chút hi vọng cậu ấy có thể nhớ ra gì đó giờ tay chân tật Khánh không có cử động được nói ít nói chuyện lắm ai hỏi gì nó cũng im lặng miễn cưỡng lắm nó mới trả lời câu hỏi của bác sĩ Nó nói rất chậm Từ đây cho đến lúc nó phục hồi Không biết tới khi nào Bác ơi bác đừng có lo Khánh có thể nói và nghe được mọi người nói chuyện Là không nặng lắm đâu Nhất định cậu ấy sẽ hồi phục thôi Ừ, bác mong lại như thế Bác à, con có mua sữa và trái cây cho Khánh Dứt lời Như Hoa để túi đồ lên bàn Sau đó lén lút nhìn Khánh Khánh mở mắt Nhưng khi nhìn thấy Như Hoa Cậu ấy không có phản ứng Ngay cả một cái chớp mắt cũng không. Hoa lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Khánh, để bàn tay nhỏ bé của mình lên mu bàn tay của anh. anh mắt Khánh có chút chuyển động, rồi khẽ liếc Như Hoa, khó khăn cất tiếng. "Cô là ai?" Hoa chua xót đáp. "Mình là Như Hoa, là bạn học chung của cậu hồi cấp 3. Chắc cậu không nhớ mình đâu. Vì mình với cậu ít khi nào nói chuyện với nhau, mình sẽ đến thăm cậu thường xuyên vào mỗi buổi tối." Sợ mình nói mà Khánh không nghe, Như Hoa lấy giấy và bút lông ra, ghi những lời mình nói trên giấy, rồi dơ ra trước mặt Khánh. Cậu thấy chữ không? Khánh gợt nhẹ một cái, Như Hoa lại viết thêm một dòng khác. Tối nào mình cũng sẽ đến đây chơi với cậu, đến khi nào cậu xuất viện thì thôi, cậu phải phấn chấn lên mới mau phục hồi được biết chưa? Khánh lại gật đầu tiếp, Như Hoa mỉm cười, trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm Ít ra cậu ấy không vô tri vô giác như cỏ cây hoa lá mặc kệ sự đời. Đang nói chuyện với Khánh thì điện thoại trong túi của Hoa đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem thì thấy một số máy lạ. Ấn nút nghe thử lại nghe giọng nói của Nhung văn vẳng bên tai. Mày điên sao? Chẳng số của ta làm gì thế? Hoa thẳng nhiên đáp. Thì bây giờ mày đã gọi được rồi đó còn gì? Có gì nói nhanh đi. Đọc đi nhắn đi. Nhung đang ngồi trong xe của quân không dám mở loan ngoài Cũng không muốn nhắc đến Khánh trước mặt quân Nên bảo Hoa đọc tin nhắn Hoa tắt điện thoại Mở tin nhắn ra xem Đập vào mắt là dòng chữ hết sức chối tài của Nhung Ra gốc cây đối diện cổng bệnh viện Lấy đồ của Khánh mang vào Hoa đọc xong Liên chạy ảo sang ngoài cổng bệnh viện Thấy Nhung đang ngồi trong xe Quăng cái ba lô xuống gốc cây Hành động vứt như vứt rác Khiến cho Hòa tức đỏ mặt, hết tình cảm rồi thì cũng còn tình nghĩa chứ, nó coi những vật dụng thường ngày của Khánh như là cái đồ bỏ đi, quá là mất dậy. hoa băng qua bên kia đường, cũng vừa vặn nhìn thấy người đàn ông điển trai đang cầm lái, kế bên là dung xinh đẹp, đang mặc trên người chiếc váy màu trắng xinh xắn. hoa đứng thởn thờ tại chỗ, tim bắt đầu nhói lên, đau lòng tay cho Khánh. Sau này mà cậu ấy nhớ ra Người con gái cậu ấy yêu ta thiết Đã phản bội cậu ấy Không biết Khánh có chịu nổi cứu sóc ấy hay không Hoa nhặt ba lô lên Lưỡng tưởng trở vào bên trong bệnh viện Cô nhìn đồng hồ Lúc này đã điểm 9 giờ tối Cô thở dài vũi bụi dính trên ba lô Tâm trạng thật không khá lên nổi Chính Hoa cũng không biết Bản thân mình xuất hiện Trong hoàn cảnh như thế này Liệu có ổn hay không Khi Hoa trở lại phòng bệnh của Khánh Đã thấy anh thở đều đặn, hình như anh đã nhắm mắt ngủ. Hòa nói ghẻ Bác gái, bác ra con nói chuyện này. Bà Thu đang gục đầu tiếp đi, nghe giọng hoa liền đứt bật dậy đi ra cửa. Con gọi bán sao? Dạ. Trong ba lô này là đồ dùng cá nhân của Khánh, Nhung vừa mới gửi cho con. Bác cất đi, bây giờ con cũng phải về, chiều mai con lại ghé. Sáng con sẽ mua đồ ăn sáng cho hai người nha. Nói rồi Hoa bước nhẹ nhàng bên cạnh giường của Khánh, lặng lẽ lấy cái túi sách và điện thoại. Lúc định rời đi thì lại không nhìn được mà quay đầu nhìn chàng trai đang nằm trên giường. Hoa cúi xuống khi nói vào tay Khánh. Khánh à, cậu phải phấn chấn lên. Cậu phải sống thật phi thường, để người bỏ rơi cậu phải hối tiếc. Mai bên lại đến. Nói xong Hoa đứng thẳng người, đưa tay ra, sờ lên đầu Khánh. Xong lại di chuyển xuống đôi môi khô khóc của anh Đột nhiên Khánh mở mắt Nhìn chầm chầm Hoa như điện giật rụt tay lại Sau đó lũi thủi Cuối đầu xấu hổ bước ra ngoài Ở phía sau lưng Hoa Duy Khánh ghẹ nhết môi Ánh mắt cũng có hồn hơn từ ngày Anh nhìn lên trần nhà Cảm thấy cuộc đời cũng không quá bất công Hoa ra tới bên ngoài Thì bị mẹ Khánh kéo lại ngồi ở ngoài ghế đá Bà kể cho Hoa nghe hết Tất cả mọi chuyện Biết Khánh vì cứu tuyết nhụn nên mới thành ra như thế Cô trách anh không biết nghĩ cho mình Có yêu người ta bao nhiêu Thì cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ Tại sao liều mạng thế kia Bây giờ thì hay rồi Người ta có cảm kích hay không Hay là bị vứt bỏ như một đống rác Dung nghĩ trong lòng tôi Mà như muốn gào thét thật lớn Để cho cánh có thể nghe thấy Thực là không chịu nổi Cái kiểu lùi tình hy sinh như thế Hoa nghe mẹ cánh nói thì có cảm giác tim mình như muốn nổ tung vị tức. Nhìn bác gái, mẹ cánh tiêu tùy vì con, Hoa không đợi nói cho bác ấy biết những gì mình vừa chứng kiến. Nếu cô là mẹ cánh, chắc cũng sẽ không chịu đựng nỗi cú sốc to lớn ấy, có khi còn tức giận và phẫn nộ hơn nữa. Con trai mình liều mạng cứu bạn gái, suýt chút nữa phải bỏ mạng, bạn gái lại quay lưng 180 độ đi tìm hiểu người khác. Ai nghe mà không tức chứ Hoa không nói Có khi lại tốt cho bác ấy Và cả Khánh Như Hoa ngồi ở hành lang bệnh viện Nói chuyện với mẹ Khánh một lúc Sáng hôm sau Cô nàng giữ đúng lời hứa Mang bánh mì và cháo đến cho bác Thu Bà Thu từ chối Nhưng Hoa không nhận lại Còn ngồi ở trong phòng đúc cho Khánh Ăn hết một chén cháo mới thôi Trước khi đi làm Hoa còn lấy bút lông màu xanh Với tờ giấy A4 Ghi lên mấy chữ Ghi xong mấy chữ Như Hoa bỏ tờ giấy lên ngược Khánh Rồi nhanh chóng bước ra cửa Cô gặp mẹ cánh lại chào một cái Ba cái à con đi làm nha chiều con lại ghé Bà Thu đáp Khi nào con rảnh thì ghé thăm thằng cánh Đừng có ngày nào cũng đến mất sức khỏe lắm Còn nghỉ ngơi mà đi làm được chứ con Dạ công việc của con Cũng không có nặng nhọc lắm đâu bác ơi Nói xong Như Hoa đi văn văn ra ngoài cổng Hình bóng của cô gái nhỏ bé dừng khuất cỡ bằng hạt đầu rồi biến mất khỏi tầm mắt của Khánh qua cánh cửa phòng đang mở. Hoa đi rồi, Khánh cũng chẳng buồn nói chuyện chỉ đưa mắt nhìn lên trần nhà. Trong trí nào bớt giác nghĩ về tương lai mà Khánh buồn rười rười. Hoa đi rồi bà tôi lại nhìn con trai không nhìn được mà thốt lên. Hiếm có đứa con gái nào thật lòng như vậy lắm. Khánh im lặng không đáp Chỉ nhìn mẹ rồi lại liếc mắt Nhìn xuống tờ giấy trên ngực Bà Thu hiểu ý con trai liền cầm lấy tờ giấy lên đọc Dòng chữ ấy của Hoa khiến bà rất xúc động Cũng hy vọng những lời của Hoa Sẽ trở thành sự thật trong tương lai Bà Thu đọc xong Thì đưa cho Khánh xem Khánh nhìn không chớp mắt Dòng chữ hiện lên Khánh, cậu vẫn còn bị nhẹ lắm Ít ra cậu vẫn còn tỉnh táo Vẫn có thể nói và ăn được Nhất định cậu sẽ hồi phục như xưa Tim mình đi, cậu sẽ sớm xuất viện thôi. Khánh cố nhớ những gì có liên quan tới Như Hoa trong quá khứ. Tuy nhiên, cái mà anh nhận được là cơn đau đầu như muốn vỡ ra. Cảm giác ấy nói cho Khánh biết, giữa mình và Như Hoa dường như không có liên quan với nhau trong quá khứ. Khánh buồn bạ nhắm mắt, nước mắt cũng chạy theo khỏe mắt. Buổi chiều, Như Hoa chịu đúng lời hứa. Sau khi tan làm, lại là đến bệnh viện chờ rảy để chơi với Khánh. Đôi lúc cô mua trái cây cho mẹ Khánh, có khi lại mua cơm hộp cho anh. Mỗi ngày dư hoa đến hai lần vào buổi sáng và chiều, mỗi lần đến đều để lại một tờ giấy cho Khánh đọc. Nội dung thì cũng chỉ là những câu khuyên dụ anh, phấn chấn tinh thần dũng cảm chiến đấu với bệnh tật. Cứ mỗi lần đọc xong tờ giấy ấy, Khánh lại dặn mẹ bó cẩn tận vào Trung hộp, giữ gìn cẩn thận. Trong tìm thức của Khánh, phần nào đã quên đi người con gái tên Tuyết Nhung mà anh từng yêu sâu đậm. Hiện tại trong mắt Khánh chỉ có Như Hoa, cô gái ngày nào cũng đến nói chuyện với anh. Tuy nhiên trong lòng Khánh có rất nhiều nỗi băng quăng. Vì bản thân anh không tài nào nhớ ra Như Hoa là ai. Ngay cả một ký ức ngắn ngụi cũng không có, như thế cả hai là người của hai thế giới chưa từng gặp gỡ. Cũng đúng vì ký ức thời còn học sinh cấp 3 Thì trong mắt Duy Khánh chỉ có Tuyết Nhung thôi Còn đối với Dư Hoa Chỉ là một người bạn không thân thiết tới nỗi Có nói chuyện với nhau hay không Đều không quan trọng với anh Mấy hôm sau Dư Hoa vẫn đến đều đặn Ngày 2 buổi để có thể bên cạnh cậu bạn Mà mình từng thích trong quá khứ Còn Tuyết Nhung thì mỗi ngày Vẫn hai buổi đi ngang qua bệnh viện chờ rẫy Sáng quân đưa đi học Chiều quân chợ đi chơi Nhưng tuyệt nhiên Tuyết Nhung chưa bao giờ dừng lại Vào tâm khánh Đến nỗi cái liếc mắt Nhìn vào bên trong cũng không Tuyết Nhung hoàn toàn rủ bỏ hết quá khứ Có liên quan tới khánh Và bắt đầu một cuộc sống Ngập tràn trong nhung lụa Mà quân mang tới Một buổi tối thứ bảy Đầu tháng 6 Tức là đã hơn một tháng sau Hôm đó Như hoa không đến Còn không gọi điện thoại cho mẹ Khánh. Khánh ngoài mặt thì không nói gì, nhưng trong lòng thì lại mong ngóng như hoa đến sốt ruột. Cũng không biết đó là cảm xúc gì. Chỉ là khi không thấy mặt như hoa, thì trong lòng cảm thấy có chút mất mát, trống vắng, không muốn nói chuyện với ai. Bốn giờ ba chiều, sau khi tan làm, như hoa bất ngờ nhận được cuộc gọi của chị Yến, một người chị gái cùng quê ở nhà mình. Chị ấy nhờ Như Hoa đến khách sạn Hào Hoa Nằm trên đường X Chị Yến làm lao công dọn dẹp phòng Trong khách sạn Hào Hoa Ca làm của chị từ 5 giờ chiều Tới 8 giờ tối Chị nhờ Như Hoa đến thay thế chị mấy tiếng Để chị còn về quê sớm Vì con chị đang bệnh đột suốt Ở dưới quê Như Hoa không nghĩ ngợi nhiều Mà đồng ý ngay Sau khi tàn cả là từ công ty chạy đến khách sạn Hào Hoa ngay Như Hoa mặc đồng phục Làm lao công Đến 8 giờ tối mới nhớ tới Khánh và mẹ anh nên lật đật lấy điện thoại ra gọi cho mẹ của Khánh Mẹ của Khánh thấy Hoa gọi tới thì mừng khôn xiết vội ấn nút nghe rồi mở loa ngoài ra Chất dòng trong trẻo lệ phép của như Hoa vang lên Bác Thu ơi hôm nay con có việc đột xuất không ghé được bác đừng chờ con nha Ừ bác biết rồi con đi đường cẩn tận nhé Nói rồi bà thua cướp máy, sau đó lén nhìn qua Khánh. Thấy cậu hơi buồn, bà trấn ngang. Sáng mai nó ghé tôi mà. Khánh im lặng không nói, mắt nhắm khẽ. Kể từ khi như Hoa đến đây, đêm nào 10 giờ cậu mới ngủ, bởi vì 9 giờ 50 phút tối là như Hoa đã về. Duy chỉ có hồn này cánh mới miễn cưỡng để bản thân đi ngủ sớm một chút vì không còn như Hoa ở cạnh nói chuyện cho cậu nghe. Tám giờ 15 phút tối Như Hoa xong việc ở khách sạn Thì bị mấy chị làm cùng kéo ra về đang đi Mấy chị bất ngờ nói nhỏ vào tay Này em có lấy cái gì không đó Trả lại đi Không kéo lại chuốt sát rối không mong muốn Ủa Chị nhìn em giống ăn trộm lắm hả Không giống Chị chỉ phòng hờ như vậy thôi Như Hoa bị mấy chị ấy kéo ra ngoài Trong lúc vội vã Như Hoa vô tình đụng rúng một người khiến người đó la oai oái lên. Đi đứng cái kiểu gì vậy? Bẩn hết váy tôi rồi nè. Như Hoa chưa kịp gỡ cậu trang đã rối trí xin lỗi, mới biết trước mặt mình là cô gái trẻ tuổi. Em có sao không? Em không sao. Đi đứng cẩn tận chứ, lỡ người ta đang mang thai té rồi sao? Có bất trắc gì, thì lao công như mấy người có đề nỗi không chứ? Bỗng dừng có một dòng nói cọc cằn của người đàn ông mạnh mẽ vang lên bền tài. Khiến Như Hoa giật mình, cô ngước mắt lên, đập vào mắt là một người cao ráo, đẹp trai, trông rất quen mắt. Rất quen, nhưng nhất thời cô lại không thể nhớ ra. Ánh mắt của người đàn ông đó đang nhìn cô, như muốn ăn tươi nuốt sống. Như Hoa có chút khoảng sợ nên cất tiếng. Xin lỗi anh, xin lỗi chị. Như Hoa rối chết xin lỗi, thì bị mấy chị làm chung cản lại. Đi thôi em ơi, xin lỗi vì cái thức khinh người này. Nè, nói cái gì hả bà kia? Người phụ nữ trẻ tuổi đi chung với người đàn ông đi trai đang bước đi đột nhiên dừng lại sau đó quay đầu theo hướng chị gái đang đi cùng với nhiều hòa nhìn gì hằng học rồi cất dòng tước tối chị gái cũng chẳng có gì hiền lành liền đáp tao nói hai đứa bay đấy lén lén lút lút Nếu không phải là bèo mã gà đồng thì cũng là thứ tiểu Tam tiểu tứ thôi hoa thấy người đàn ông xiết chặt nắm đấm trong tay chuẩn bị đồng thủ Cô sợ xảy ra chuyện không đáng có Nên xuống đầu xin lỗi Rồi lôi chị kia đi ra khỏi khách sạn Em kéo chị làm gì Thôi mà chị nhìn đi Dù gì thì mình cũng đụng trúng người ta mà Em hiền quá đó Thôi thôi thôi Chị đi về đi Em cũng về luôn đây Nói rồi như hoa đi lấy xe máy Ánh mắt vô tình nhìn vào bên trong thêm một lần nữa Một cảm giác rất quen mắt Hình thành trong trí não Người đó cô đã từng gặp Nhưng nhất thời lại không nhớ ra Đã gặp ở đâu Ngày mai là Chủ Nhật Như Hoa tranh thủ về phòng tắm rửa nghỉ ngơi Sau đó ngủ một giấc thật ngon Sáng mai lại ghé bệnh viện Ở suốt ngày hôm đó Trên đường trở về phòng trọ Như Hoa có ghé hàng quán ven đường Để mua tiếu Tình cờ bắt gặp Tiết Nhung Đang khoát tay một người đàn ông Bước vào một ngôi nhà trệt Một lầu ở phía đối diện Như Hoa đứng nhìn một lúc Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh cô lao công, qua bên kia đường giật tóc đánh túi bụi con nhỏ phụ bạc nào đó cho hạ hê. Mặc dù chỉ là những hình ảnh liên tưởng thôi, nhưng Như hoa đã nóng bừng bừng lên vì tức tối. Cho đến khi Như hoa bình tĩnh trở lại, cô nhận ra bản thân mình không có tư cách để làm như thế, bởi vì cô và cánh không là gì của nhau cả. Cô bán quán thấy Như hoa cứ đứng im bất động, nhìn về một phía, thì khẽ gọi. Em gái hũ tiếu của em xong rồi nè." Như Hoa giật mình, cô hoảng hốt đáp, à, dạ cảm ơn chị, em gửi tiền." "Của em 25.000." Như Hoa đưa tờ 50.000 cho cô chủ, rồi nhận lại 25.000 tiền thối, sau đó bỏ vội vào túi áo khoác. Như Hoa ngẩn ná một lúc, mắt thì vẫn dán chặt vào ngôi nhà bên phía đối diện. Hình ảnh đau lòng của Khánh bớt giác lại xuất hiện trong tiệm thức của cô. Khiến lòng cô cũng buồn theo Như Hòa quyết tâm Bằng mọi giá cô phải ngăn chặn Không cho Khánh biết mọi chuyện Cũng hy vọng anh quên luôn Người con gái phụ bạc ấy Những kẻ vô lương tâm Thì không nên tồn tại trong ký ức Của bất kỳ ai Chỉ khiến người ta đau khổ mà thôi Hòa tin những người sống tốt Dù có trải qua khó khăn thế nào Thì sớm muộn gì trời cao Cũng an bài cho họ Một cuộc sống hạnh phúc Có thể không giàu về tiền bạc địa vị Nhưng chỉ cần sống lạc quan Vui vẻ Làm những điều mình thích Thì cũng đã mãn nguyện lắm Còn những kẻ bất nhân Sớm muộn gì quả báo cũng sẽ tới Như hoa rụ xe máy chạy đi Lúc về đến phòng trò đã hơn 9 giờ tối Muốn gọi cho bác thu hỏi tâm Về tình hình của Khánh Nhưng cô sợ làm phiền hai người họ Nên đành thôi Như hoa không biết rằng Ở bệnh viện Khánh cũng chỉ giả vờ nhắm mắt Để đó cho mẹ yên tâm chứ anh không thể ngủ. Lâu lâu anh lại mở mắt ra, lặng thinh hướng mắt về các điện thoại đang để trên chiếc tủ ở phía cuối giường, như đang mong chờ cú điện thoại của ai đó. Biết là đã khuya rồi người ta sẽ không gọi, nhưng anh vẫn mong đến khát khỏe. Sau một lúc, anh lại ngủ quên mất. Nửa tiếng sau tiếng chu điện thoại đánh thức Khánh, trong khi mẹ anh là người bắt mấy nói chuyện. Thực ra thì như hoa đã không định gọi, nhưng khi nghĩ tới Khánh, Cô lại tràn trọc, bất an Nên quyết định gọi hỏi tâm một tiếng Cho an lòng Khánh nghiêng đầu nhìn mẹ bằng ánh mắt Lộ rõ vẻ tiếc nuối Như thể chính mình đang tiếc nuối Một điều gì đó Khánh cũng không biết ai gọi đến Và đầu dây bên kia nói gì Mà Khánh chỉ nghe giọng mẹ đáp Nó ngủ rồi con Vừa mới ngủ thôi Sau câu nói đó của mẹ Khánh cũng đoán được chính là như hoa đã gọi tới Trái tim mình đột nhiên đập mạnh như thủy triều đập sóng vào bờ, nhẹ nhàng mà liên tục. đêm đó Khánh Trăng rọc, cô nhớ vì Như Hoa, nhưng cũng giống như mọi khi, cái anh nhận được là cơn đau đầu dữ dội. Sáng hôm sau, Như Hoa tới bệnh viện khá trễ, bà Thu cũng không dám gọi điện thoại cho cô. Bà không muốn màn tiếng lợi dụng con bé, lại càng không muốn con bé vất vả tới kiệt sức. Trong khi đứa con gái đáng ra phải đến bệnh viện cùng bà chăm sóc Khánh Thì lại bạc vô âm tín như chưa từng tồn tại Nếu có một phép màu đưa bà trở về quá khứ Bà nhất định sẽ ngăn cản con trai yêu Tuyết Nhung Bất chấp tình cảm của nó Có dành cho Tuyết Nhung đến đâu đi chăng nữa Bà vẫn sẽ quyết liệt ngăn cản Con trai nó hờn bà cũng mặc kỳ Chỉ cần cứu con khỏi người con gái tệ bạc Chỉ cần cứu tương lai và tương thể khỏe mạnh của Khánh Nhưng đấy cũng là suy nghĩ của bà trong lúc tận cùng của đau khổ, không có cách gì quay lại được như trước. Khi Khánh gặp tai nạn, bà cũng biết phép màu sẽ không bao giờ xảy ra. Bà Thu ra cổng bệnh viện mua 3 phần ăn sáng cho mình và cho con trai, cho cả Như Hoa. Đến 10 giờ sáng, Như Hoa mới vào được đến bệnh viện. Lúc tới nơi, Như Hoa không dám vào phòng bệnh gặp trực tiếp Khánh vì sợ anh sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Bà Thu đi mua đồ trở về, nhìn thấy Như Hoa đang ngồi ở ngoài hành lang, thì ngạc nhiên, để ý kỳ hơn, bà thấy con bé mệt mỏi, thần sắc tái nhợt, thì lập tức lao tới, ngồi bên cạnh. Hoa, con bị sao thế? Như Hoa mệt muốn xỉu, vẫn lát đầu bảo. Con không sao đâu bác tu Bác Thu bà thấy rắc mặt con tái mét. Bà Thu hoảng quá, nên nói lớn tiếng. Hai người nhà bệnh nhân khác cũng nhanh chóng, chạy ra xem tình hình, thấy sắc mặt tái xanh của nhiều hoa, mới bế cô vào cái giường trống còn lại, giường này là của bệnh nhân vừa mới xuất viện hồi sáng nay. Chứng kiến tất nhưng cũng chỉ biết nhìn trong sự bất lực, hoa nằm im thin thít, đầu hơi nghiêng sang bên trái, bất thình lình lại chạm phải đôi mắt long lanh của Khánh. Hoa không biết, đôi mắt long lanh đó của Khánh, vì lệ đông đầy khóe mắt nên mới long lanh, hay thực sự đôi mắt ấy Chứa chàng tình cảm mới long lanh như thế. Cảm giác khi đối diện với ánh mắt đó của Khánh khiến Như Hoa ngại nguồn muốn quay đi. Trái tim cũng đập mạnh sao xuyến tới kỳ lạ. Bỗng, ở phía sau lưng vàng lên một giọng nói nặng nhọc, rất khẽ. Cậu bị làm sao thế? Như Hoa quay đầu lại. Theo hướng phát ra giọng nói ấy thì thấy Khánh đang hướng mắt nhìn mình như đang chờ đợi câu trả lời. Sau mấy giây cô lấy lại bình tĩnh. Như hoa mới đáp Mình bị té xe Như hoa vừa dứt câu thì mẹ của Khánh Bắt đầu lo lắng cho cô Con có bị sao không Hay là bác đưa con xuống cấp cứu nha Chứ nhìn mặt con xanh sao lắm đó Chắc là con hoảng sợ quá Nên vậy thôi Không sao đâu bác Để đầu giờ chiều con đi kiểm tra sau cũng được Hồi nãy chú đó có đưa con 500 phí đền bù rồi Con có chắc không sao không Còn không sao thật mà bác Cách đây mấy tiếng Trên đường đến bệnh viện như Hoa có ghé qua ngôi nhà Nơi mà Tuyết Nhung và người đàn ông bí ẩn đó Lúc nào cũng xuất hiện Bên chiếc siêu xe Để quan sát Kết quả không thấy ai Cửa đóng then cài Hỏi của chủ quán hủ tiếu thì được biết Nhung đã được người đàn ông chở đi vào sáng sớm Dư Hoa sáng ở đó Cố tình chờ đợi Cuối cùng Tuyết Nhung cũng đã xuất hiện Và bước xuống xe cùng với người đàn ông. Sau khi người đó đưa Nhung về thì cũng nhanh chóng rời đi. Nhung hớn hở cầm trên tay, lĩnh kính đồ đạc túi lớn túi nhỏ, bước vào trong nhà. Như Hoa đang định rời đi thì một chiếc xe taxi bất ngờ chạy tới, dừng lại trước ngôi nhà mà Tuyết Nhung đang ở. Cũng chẳng có gì lạ cho đến khi Như Hoa nhận ra hai người một nam một nữ bước xuống từ chiếc taxi đó lại chính là đôi trai gái mà cô đụng trúng Ở trước cửa khách sạn tối hôm qua Lúc này Như Hoa mới nhớ ra Người đàn ông đó là ai Người đó chính là anh trai của Tuyết Nhung Người này Như Hoa từng gặp ở cổng trường cấp 3 mấy lần Lúc đưa rước nó đi học Cô nghe nói Anh ta đã lấy vợ từ rất lâu Vợ của anh chẳng phải là chị Huyền Ở chung xóm với Như Hoa hay sao Từ khi lấy chị Huyền Rất hiếm khi cô thấy anh ta Xuất hiện ở nhà vợ Chị Huyền cùng ít kỳ trở về nhà Mặc dù cả hai người ở cùng huyện với nhau Nhưng khác xã Hai anh em họ đúng là cùng một mẹ sinh ra Một người thì phụ bạc người yêu Một người thì lén lút sau lưng vợ Như Hòa nhanh chóng lấy điện thoại ra Quay lại khoảnh khắc ấy Lần sau nếu mà có dịp về quê Nhất định cô sẽ kể cho chị huyện nghe nhiều Hòa thực sự muốn lên tăng sông với hai anh em nhà này nhiều hoa lái xe mấy đi Trên đường tới bệnh viện Thì bị chú kia say xỉn, va quẹt té xuống, khắp người trầy xước. Có một chị từ trong tiệm thuốc đi ra sơ cứu cho cô. Như hoa bị say xẩm, chú ấy rút ra 500.000 đưa cho cô. Bản thân cũng làm công nhân không phải giàu có, nên cũng đành dần lấy. Cô mệt, ráng chạy về bệnh viện, đến nơi thì lại không có sức, ngồi vật vờ trên ghế đá, ở ngoài hành lan. Đang thẳng thờ, Như hoa lại nghe giọng nói của bác Thu vang Linh. Còn uống sữa đi cho khỏe Bình tĩnh trở lại Như Hoa đã thấy bác thu Xé bịch sữa ra đưa tận tay Không còn cách nào khác Như Hoa đành phải uống Mại chú ý tới bác thu mà Như Hoa không biết Khánh cũng đang muốn lao xuống giường Để đến bên cạnh mình Nhưng vì hoàn cảnh Anh cũng chỉ biết nằm im bất động Uống sữa xong Như Hoa bất tình linh bắt gặp Khánh Đang nhìn mình Ánh mắt của anh Sao mà Như Hoa có cảm giác bất lực đến thế Khánh đột nhiên lên tiếng Có sao không? Mình không sao Uống bệnh sữa là khỏe ngay Khánh không nói nữa Mà quay mặt đi hướng khác Anh bảo Đừng đến đây thường xuyên Cậu nên nghỉ ngơi lấy sức để đi làm Thay vì chạy đến đây để quan tâm mình Hãy lo lắng cho người xứng đáng hơn câu nói của Khánh vừa dứt Anh lập tức nghiêng đầu vào trong Để giấu đi vẽ mặt lành tên không cảm xúc và sự tuyệt vọng của bản thân. Bà thua nghe xong câu nói đó, lập tức nhìn Như Hoa để quan sát sắc mặt của con bé. Như Hoa đứng hình, nhìn về hướng giường của Khánh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói sao, bởi vì cô nhận ra mình chẳng có tư cách hay danh phần để khuyên nhủ cậu ấy, thậm chí cậu ấy còn không nhớ mình là ai. Như Hoa rủ mắt buồn bã, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót, phải chăng Khánh đang hiểu nhầm cô, đang thương hại cậu ấy, nên ngày nào cũng đến đây. Càng nghĩ Như Hoa lại càng bước sức khó chịu. Cô phải làm sao đây để Khánh có thể thoải mái, mở lòng với mình. Làm bạn bè cũng được. Hoa chỉ hy vọng Khánh đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực. Miễn sao cậu ấy vui vẻ, phấn chấn, để ba mẹ yên lòng. Như Hoa nằm trên giường ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cho đến khi có người khẽ lây cô dậy, Mở mắt ra đã thấy bác Thu đang đứng bên cạnh. Hoa, dậy đi con, bệnh nhân khác tới rồi dậy thôi. như Hoa lật đợt ngồi dậy bước xuống. Bác ơi, con ngủ bao lâu rồi bác? Con ngủ 2 tiếng rồi đó. Nghe bác ấy nói như thế, như Hoa liếc mắt, nhìn sang bên trái. Thấy vậy bà Thu lại nói. Từ lúc con ngủ, thằng Khánh nó cũng đi ngủ luôn. Vậy sao bác? Bác đừng đánh thức cậu ấy để con ra ngoài Nói rồi Như Hoa đi một hơi ra bên ngoài Ở trong phòng cánh lặng lẽ mở mắt Trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa Chỗ mà Như Hoa vừa mới đi qua Tiếng của bà thu từ bên ngoài vòng vào Mới lúc nãy bác sĩ có nói là Ngày mai sẽ tháo bột Hai tay của thằng Khánh đó con ạ Như Hoa mừng rỡ Vậy sao bác? Hy vọng anh ấy sẽ sớm trở lại được như trước Đang nói như Hoa chợt nhớ ra một điều, sắc mặt lập tức thay đổi. Cô bảo, vậy còn hai chân thì sao bác? Cũng hơn một tháng rồi mà. Hai chân nặng hơn, bác sĩ không có nói khi nào sẽ tháo. Nghe mẹ cánh nói như Hoa thở dài, cúi đầu buồn bã, từ một người con trai khỏe mạnh vạm vỡ, tương lai tươi sáng, đùng một cái thành ra thế này. Giờ nghĩ lại như Hoa thấy đồng cảm với Khánh. Cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia, đang học năm nhất đại học, nhà xảy ra biến cố lớn, cô buộc phải nghỉ học phù anh hai, lo cho mẹ và em trai, đàn tuổi ăn tuổi học. Dù cho lúc đó cô tự nguyện nghỉ học, không ai ép buộc cả, mà vẫn cảm thấy hụt hận, tiếc nuối biết bao nhiêu. Khánh thì thảm hương cô nhiều, cô biết sau này cậu ấy phải đối mặt với cơ thể không lành lặng của mình như thế nào, còn có một tương lai mịt mù đang chờ cậu ấy phía trước. Hy vọng Khánh không nản lộng, đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công, chỉ sợ vết thương trong tâm hồn khiến cho cậu ấy chuộng bước. Như hoa ngồi đó bớt giác nhớ lại câu nói khi này của Khánh mà băng quăng trong lòng nghĩ ra biết bao nhiêu chuyện để nói. Cuối cùng lại không dám nói với cậu ấy, ngay cả ngồi bên cạnh dường như mọi khi cũng chần chừ do dự bởi vì như hoa cảm thấy không được tự nhiên như những ngày trước nữa. Đàn suy từ bác thu từ trong phòng bệnh bước ra nói với cô. Như Hoa, hồi sáng bác có mua đồ ăn cho con nè, con mau ăn đi, bác cũng đang định cho Khánh năng Dạ, con cảm ơn bác. Như Hoa nhận lấy hộp cơm từ tay bác ấy rồi mở ra ăn. Ăn được mấy muỗng, lại thẩn thờ nghĩ có nên vào bên trong, ăn cùng với cậu ấy hay không. Nghĩ là làm ngay, Như Hoa cầm theo hộp cơm đang ăn dở, đứng dậy bước vào trong phòng. Ánh mắt của cô đã vô tình nhìn trúng hành động Đang dỡ tắm chăn dậy của Khánh Hình như bác Thu đang cố giúp Khánh đi vệ sinh Ánh mắt Như Hòa và Khánh Vô tình chạm nhau trong tình huống bất đắc dĩ Tuy nhiên Khánh quay mặt vào bên trong rất nhanh Khánh dường như đang cố đẩy tất cả mọi người ra xa Ngoài trừ mẹ mình Ánh mắt bất lực của Khánh khiến Như hoa đau lòng Chẳng có sự ngại ngùng hay xấu hổ Chỉ có sự buông xuôi Ai thấy thì mặc kỳ ai Cậu không mang tới nữa Như hoa biết nên âm thầm lùi lại Ngồi thẩn thờ trên hàng ghế đá Cảm giác rất tệ Lòng ngực như bị bóp nghẹt Người con trai năm đó Như hoa đã thầm thích Năm cấp 3 ấy Chẳng lẽ không bao giờ trở lại hay sao Giở tới ánh mắt thâm tình Miệng nở nụ cười rực rỡ Mà cậu dành cho mối tình đầu Là tuyết nhung Mà như hoa cảm thấy đau lòng biết mấy Không nghĩ thì tôi Nghĩ tới bản thân cũng chẳng còn tâm trạng để ăn uống Nhưng nhiều hòa vẫn cố nuốt xuống Ăn cho hết hộp cơm Mà bác thu mua cho mình Vì cô sợ bác ấy buồn Một lúc sau Bác thu từ trong phòng bệnh đi ra Ngồi xuống bên cạnh của hoa Rồi nắm lấy bàn tay gậy gục Bác cất giọng triệu mến hoa nè Bác thấy sắc mặt con không tốt Về nghỉ ngơi đi Sau này mà rảnh thì vào đây chơi với thằng Khánh Còn không thì đừng có vào Ngày nào con cũng chín 10 giờ đêm mới về, bác cũng yên tâm cho lắm. Như hoa cố gắng không biểu lùa cảm xúc buồn bả, hụt hởn ra bên ngoài. Cô cố nở một nụ cười lạc quan nói. Không sao đâu bác, đường này con đi mò bánh xe rồi không có gì đâu. Bác đừng có lo, có phải Khánh đã nói gì đó với bác không? Bà tu lộ rõ biểu cảm sứng sờ nhẹ, bà ấp uống mãi, nói mới được thành câu. Khánh nó bảo bác. Nói với con đừng có tới nữa Con gái đi đêm nhiều không tốt Nó cũng lo cho con lắm Thực ra bà Thu suy nghĩ mà mới có thể nói ra Bởi vì Khánh chỉ nói với bà Bảo như hoa đừng đến đây nữa Có vế sầu con gái đi đêm nhiều không tốt Là do bà tự thêm vào Bà sợ như hoa buồn Bà cũng biết con trai mình cũng lo lắng lắm Chỉ mối tội là nó không muốn nói ra Hay biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài mà thôi Như Hoa nghe mẹ Khánh nói thấy Trong lòng bất giác Lại từ sẵn sinh ra Một loại cảm xúc khó tả Vui cũng chẳng vui Buồn thì cũng chẳng buồn Đến nỗi Như Hoa vô thức bật cười Con về sớm là được mà Hôm nay con về sớm luôn cũng được Bác Bảo Khánh đừng có lo cho con Nói rồi Như Hoa đứng bật dậy Chạy ào vào trong phòng Bà Thu cũng đi theo Vừa đặt chân ở ngưỡng cửa Bà đã nhìn thấy Như Hoa cúi xuống Hai tay còn ôm lấy má Khánh, nói một câu rất tự nhiên. Mình về nha, mai mình lại ghé. Nói xong, như hoa quay đầu ra ngoài, lúc đi ngang qua mẹ Khánh còn gật đầu chào bà rất lệ phép. Khánh nằm trên giường đứng hình mất mấy giây. Anh hoang mang thầm nghĩ, cô gái mình biết cường tán này lúc nào cũng tỏ ra là người đoan trang nhẹ nhàng, sao hôm nay lại khang khác con chủ động đừng má anh. Lúc này bà thu từ ngoài cửa bước vào nhìn con trai. Bà miếm cười tụm tiểm, thấy mẹ có biểu cảm kỳ lạ, Khánh dường như đã hiểu ra vấn đề. Mẹ đã nói gì với cô ấy sao? Bà tu nhuống vài đáp. Có nói gì đâu. Mẹ nói như vậy cô sẽ đến đây nhiều hơn nữa cho mẹ xem. Con gái nhà người ta mẹ không thấy xót hả? Xót cái gì? Mẹ thấy con mới là người xót trước tiền đó. Hết nói đổi với mẹ luôn. Mà con nhớ ra gì chưa? Con chỉ nhớ được cái khoảnh khắc Con đã đẩy một người nào đó ra trước đầu xe tải Sau đó chính con bị hớt mạnh ra xa Rồi con bất tỉnh không biết gì nữa Bác sĩ nói ngày mai tháo bột ở tay con Rồi tiến hành kiểm tra tổn thương não thêm lần nữa Ông ấy nói tình hình sức khỏe của con tiến triển rất tốt Khả năng phục hồi rất cao Khánh nhẹ nhàng đáp Vậy sao mẹ? Mẹ có hỏi bác sĩ là Khi nào con có thể nhớ lại mọi chuyện hay không? Ông ấy nói chứng mất trí nhớ của con chỉ là tạm thời thôi. Uống thuốc trị liệu đều đặn thì sẽ nhớ ra tôi Mẹ còn mong con đừng nhớ ra gì nữa. Tại sao mẹ lại nói như thế? Ờ, không có gì đâu. Sau này con khỏe mạnh trở lại, từ khác con sẽ biết thôi. Bà Thu vừa dứt câu, nhìn chầm chầm vào cánh như đang dò xét. Con gấp gáp như vậy là muốn nhớ ra chuyện gì đó sao? Nhớ con bé như hoa chẳng hạn. Mẹ nói cái gì vậy chứ Bị mẹ nói trúng tiềm đèn Khánh lãng tránh rồi quay mặt vào bên trong Anh nói thêm Con sẽ không lấy vợ đâu Mẹ đừng cố tác hợp con Trong khi con còn không biết nhiều hòa là ai Bà thua nghe thằng con trai Cường nói Thì hoảng hút Lo lắng Bà tiến tới đánh nhà vào vai con trai mắng Mày không lấy vợ Thì chẳng lẽ mày muốn mẹ nuôi mày cả đời sao Mau sớm bình phục đi Để con hoàn thành nốt năm cuối đại học Sau đó thì lấy vợ sinh con Yên bề gia thức thì mẹ mới an lộng To đầu như vậy bắt ba mẹ lo cho mày tới già luôn sao Cái thằng này Còn có nói còn để cho ba mẹ lo đâu chứ Con còn không biết mình có thể học lại tiếp hay không Bây giờ não còn trống rỗng Con mệt rồi Con ngủ đây Con không nói chuyện với mẹ nữa Khanh biết Hầu hết những tai nạn có tổn thương tới não Có thể chữa trị khỏi Nhưng vẫn để lại di chứng May theo suốt đời Đơn cử là cái chứng mất trí nhớ của Khánh. Hai tay và hai chân của Khánh đều bị gãy. Bản thân anh còn không biết, sau khi hồi phục, mình có thể đi lại bình thường như trước kia hay không, chứ đừng nói tới việc hề trọng khác. Với lại anh cũng không đủ tự tin để có thể mang lại cho bản thân mình một cuộc sống tốt. Đừng nói tới việc đảm bảo cho một người khác sống cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ. Bà Thu nhìn con trai với ánh mắt xót xa, Bà không nói nữa mà lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, khóe mắt ương ướt, nhớ về cái ngày Khánh báo tin mình đầu đại học. Lúc ấy, cả nhà vui vẻ biết bao. Hy vọng biết bao nhiêu Khánh có thể ăn học đến nơi đến trốn, ra trường có công việc ổn định, nuôi cha nuôi mẹ, đừng bọc anh trai. Lúc ấy, bà còn lấy hết vàng, hết bạc và tiền mà bao năm mình tích góp ra để đếm. Bây giờ chỉ vì một đứa con gái không ra gì, mà Khánh đối mặt với tương lai mụ mịt phía trước. Bà Tu lấy điện thoại ra, rồi đứng dậy đi thẳng ra ngoài khuôn viên bệnh viện, bấm số gọi cho chồng là ông Hùng. Chuông rêu một lúc, điện thoại mới kết nối. Sau đó, giọng nói lo lắng của Thuận cất lên. Mẹ ơi, thằng Khánh sao nữa hả mẹ? Không, bà con đâu rồi? Đưa máy cho mẹ nói chuyện với ba con đi. Dạ, mẹ đợi chút. Thuận di chuyển ra phía sau. Thấy ông Hùng đang ăn mì gói Anh nhanh chóng tiến tới Đi điện thoại cho ba Ba, mẹ gọi về đó Nhắc tới mẹ, sắc mặt của ba biến đổi Sợ thằng cánh trên đó Lại gặp gì đó bất trắc Ông Hùng ngoài mặt thì tỉnh táo Chứ trong lòng đã sớm lo lắng Tới không thở nổi Alo, thằng cánh lại bị sao nữa ạ Nó vẫn bình thường Bác sĩ còn bảo đang tiến triển tốt Vậy ba gọi về có gì gấp không Tiền mang theo còn không Còn chứ Ông quên là anh Tâm với chị Hà gửi cho 30 triệu sao Ờ Bà nhắc tôi mới nhớ Dạo này con Nhung nó có đến Tam thằng Khánh không Con Nhung đã bạc vô âm tín Chưa từng tồn tại luôn vậy Hay là mình đến hủy hôn đi Ông Hùng đột ngột nói ra câu này Kể từ khi thằng Khánh gặp nạn Ông đã có suy nghĩ đó Chỉ là luôn giấu trong lòng Chứ không muốn chia sẻ với ai Nên lại nghe việc tuyết nhung bỏ rơi con mình, nên việc hủy hôn cần phải tiến hành nhanh nhất có thể. Ông Hùng nói thêm. Tuần trước tôi nghe thằng Tuận nói nhà bên đó đang bàn chuyện làm sao để hủy hôn với nhà mình, mà không bị mang tiếng. Sao Thuận nó biết? Con huyền vợ thằng An nó nói lại cho thuận nhà mình biết. Nói gì thì nói, bà cũng sẽ nhất quyết hủy hôn, vậy nên bà đáp. Tôi gọi về là vì chuyện khác, tối nay hai bà con qua bên nhà anh tâm chị Hạ, nói hủy hôn luôn đi, nhớ lừa lời mà nói nhé Tôi biết rồi. Bà thu cướp máy, thấn thờ quay trở lại phòng bệnh, vừa đi bà vừa nghỉ, nếu hồ mước này mà cứ kéo dài mãi, thiên hạ người ta cũng bàn ra tán vào. Với lại, con trai bà bây giờ cũng đâu có xứng đáng với con gái người ta, chắc người ta cũng tính đến chuyện hủy hôn, nhưng sợ mang tiếng phụ bạc nên không nói. Vậy thì ông bà mở lời trước cho em xui mọi chuyện Lỡ mà sau này thằng Khánh nhà bà Có nhớ lại đi nữa Cũng không thấy bỡ ngỡ Sáng hôm sau Như hoa lại tới cùng mua cháu đem vào tận vòng cho Khánh Bình thường thì mẹ Khánh là người nhận Còn tươi cười niềm nở với cô Còn căng dặn cô đủ điều Nào là đi đường cẩn thận Nhớ đủ xăng kẹo hết giữa đường Nào là ăn uống đúng giờ Bà lúc nào cũng thốt xa Mấy câu cửa miệng Như thế giống hệt mẹ ruột của Hoa ở dưới quê Nhưng lúc như Hoa bước đến ngưỡng cửa Thì không thấy mẹ Khánh đâu Chỉ thấy Khánh nằm trên giường Mắt mơ màng Khướng sang ngoài cửa sổ Nhìn thấy sự hiện diện của Hoa Khánh đã vội vàng đưa mắt đi chỗ khác Làm như không nhìn thấy Cho đến khi như Hoa lại gần đưa bịch cháo trước mặt Khánh Anh mới bớt đắc dĩ Mở miệng ra nói chuyện Gì đây cháu mình mới mua cho cậu đó Không cần Đem về đi Như hoa bất ngờ trước phản ứng kích động của Khánh Nhưng cô nàng vẫn tiếp tục kiên nhận đáp Nhưng mà mình đã mua rồi Khánh làm bộ dàng bực bội rụt quát lớn Hôm qua mẹ tôi đã nói gì với cô vậy hả Mà sao hôm nay cô lì quá vậy Đã bảo đừng đến đây nữa mà Cô làm ơn Cô làm bao nhiêu tiền mà ngày nào cũng mua những thứ này vậy Sáng mua chiều mua không thấy tiếc tiền sao Ân Huệ của cô tôi nhận không nổi Cuốc đi Đừng để tôi thấy mặt cô thêm một lần nào nữa Cô biết rõ chưa Khánh nói một hơi rất dài Như Hoa nghe xong cả người cứng đơ Hai mắt ngấn lệ Ở mức tới mức cô có cảm giác Từng tế bào trên da thiệt như bị đóng băng Phải cố gắng lắm Mới không để nước mắt rời xuống trước mặt Khánh Đúng là tiền lương của tôi không có bao nhiêu Có lẽ tôi nên kiểm điểm lại bản thân Không nên phung phí thời gian quý báu Vào những người ghét mình Nói là câu này, nước mắt Như Hoa chảy dài không sao kiềm chế nổi. Cô đã dặn lòng không được khóc, nhưng cuối cùng vẫn không thể gắn gượng thêm nữa. Như Hoa nước nở, nhìn gánh nói thêm một câu. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tôi sẽ dành thời gia quý báu của mình, làm những việc có ít hơn. Như Hoa kiên quyết lau nước mắt, động trên khóe mi, rồi cầm túi cháo, quay đầu bỏ chạy một hơi. Như Hoa đi rồi, mọi người trong phòng bắt đầu xì xầm. Nhưng Khánh thì cứ như người mất hồn Nhìn lên trần nhà Đôi mắt cũng trở nên mờ mịt Vì nước mắt đã đông đầy khóe mắt Tim cậu như bị con gì đó gặm nhắm Rất đau Lúc này bà thu hớt hải Chạy vào phòng chất vấn Khánh Còn nói cái gì mà con hoa nó khóc Nó bỏ chạy như ma đuổi vậy Mẹ gặp nó ở cổng bệnh viện Nó còn không chào Mặc bụi lem lút Con không thích Thì con cũng phải lựa lời mà nói Sao con làm tổn thương nó vậy hả? Bà thu tức muốn thổ huyết, hiểm lắm mới gặp được một đứa tốt bụng như con bé hoa. Vậy mà thằng con trai của bà lại không biết nắm bắt cơ hội còn làm tổn thương con gái người ta. Bà thu tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi nhộn xuống đất, thở dài não ruột. Từ nay bà sẽ không còn nhìn thấy bé hoa nữa. Trời ơi, tim bà như muốn ngừng thở tới nơi, bà tức tư muốn phát khóc.